tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen dot org đỉnh cao vân hải chương một dung lam mộng đạo tôn truyền thức thứ nhất là thiên thiên ấn có thể nói là đòn tấn công trí cực thức thứ hai quang ảnh thuấn là thức phòng thủ đỉnh phong Hai thức thần thông này xuất ra khiến thiên địa biến sắc. Vương Lâm còn chưa hoàn toàn hiểu được phiên thiên ấm, liền đắm chìm trong quang ảnh thuẫn. Hai thức thần thông một thủ một công này luôn phiên quanh quẩn trong tâm thần hắn. Ngươi xem cho kỹ. Ta truyền cho ngươi thức thứ ba đạo thuật xung biến. Thuật này không phải là công kích hay phòng thủ mà là một loại thần thông tiến hành hợp thay đổi bổn nguyên bản thân. Nếu ngươi có thể học được thuật này thì có thể dung hợp thuật bản thân hóa thành ngàn vạn, hoặc hóa ngàn vạn thành duy nhất. Tiếng nói của Lam Mộng Đạo Tôn Bình Thản Sau khi thi triển phiên thiên ấm và quang ảnh thuẫn thì tay phải vẫn chưa buông xuống mà bắt một ấm quyết dự dị, hướng về cư không điểm một cái. Mây mù trên đầu trời vốn đã bị cuốn đi sạch trong thời gian ngắn liền cuồn cuộn tụ lại vần quanh đầu ngón tay lam mộng đạo tôn Hóa thành một bóng mây tản mát sang những tia sáng màu bạc Không ngừng xoay tròn Nó xoay tròn càng lúc càng nhanh Trong phút chốc liền tán ra Hóa thành hơi nước màu trắng tràn ngập không trung Hơi nước màu trắng này vừa xuất hiện lập tức cũng xoay tròn Hóa thành một dòng xoáy quét ngang đi Nhưng rất nhanh Dòng xoáy kia lại biến đổi Không ngờ trở thành một đám những dọc nước lấp lánh ánh sáng Lơ lửng trên đầu ngón tay lam mộng đạo tôn Xoay tròn với tốc độ cao hơn Cảnh tượng này rơi vào mắt vương lâm Khiến hắn mơ hồ có minh ngộ Đúng lúc này thì đám giọt nước kia lại xuất hiện biến hóa Trong những tiếng đồng xé gió Chúng hóa thành mảnh băng Ngưng tụ lại tạo ra những tiếng răng rắc ngày càng kịch liệt Không ngờ lại không kém tiếng sấm động chút nào Trong tiếng nổ ầm ầm trên ngón tay lam mộng đảo tôn xuất hiện một văng kiếm Kiếm này dài bảy thước chiều rộng ba tấc Phát ra hàn khí vô tận Dưới ánh mặt trời bao phủ Từ mũi kiếm tỏa ra ánh sáng năm màu Từ mây tới hơi nước Từ hơi nước lại hóa thành băng Cuối cùng thay đổi bổn nguyên thành băng kiếm chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, tâm thần vương Lâm rung động, mơ hồ nắm được thứ gì đó. Đây là đạo thuật thay đổi bổn nguyên của ta. Còn có dung hợp thần thông trong cơ thể. Ngươi đánh ra hai thức thần thông cần dung hợp xem. Lam Mộng Đạo Tôn nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm không chút do dự sơ tay phải lên vung về phía trước lập tức thiên địa âm vang, hắc phong cuồn cuộn gào thét mà tới, từ trong đó bay ra bảy con hắc long. Bảy con hắc long này cực kỳ dữ tợn, vừa mới xuất hiện liền hướng về thiên địa gầm thép. Hắc phong tràn ngập, lộ ra âm hàn có thể thổi tắt ánh lửa sinh mạng. Ồ, lục đạo tam trọng thuật của Tiên Đế Bạch Phàm, đây là hô phong đạo dù đây không phải là đạo phật nhưng nếu tu đạo tới cực hạn thì cũng rất cường hãn thần sắc lam mộng đạo tôn hơi kinh ngạc hô phong hoàn tất vương lâm không dừng lại mà tay phải bắt quyết hướng về phía bảy con hắc long điểm một cái bảy con hắc long gầm thép kinh thiên động địa ầm ầm hướng về bốn phía cuốn tới trong tiếng gầm kịch liệt thiên địa đột nhiên xuất hiện một quầng sáng Những giọt nước mưa đột ngột hiện ra. Vũ đạo trong lục đạo của Bạch Phàm. Lam Mộng Nạo tôn những mày. Hắn không ngờ Vương Lâm lại thi triển hai loại thần thông này. Lam Mộng Nạo tôn đã từng nghe nói tới Bạch Phàm này, trí tôn của lôi giới. Thần thông của người này rất khó xung hợp. Người này đúng là cũng rất xảo hoạt. Muốn ta giúp hắn dung hợp hai thuật này tạo ra một thần thông cực mạnh. Lam mộng Đạo tôn như cười như không liếc nhìn vương lâm một cái, tay phải dơ lên. Lập tức thân thể bảy con hắc long do hô phong hình thành chấn động, đột nhiên xoay tròn quanh nhau, hình thành một dòng xoáy thật lớn, hút nước mưa bốn phía vào trong đó. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang vọng khắp thiên địa. Dòng xoáy cực lớn kia càng ngày càng lớn, dường như có thể thay thế bầu trời Theo lý giải của ta thì hô phong hoán vũ của bạch phàm mục đích là hô phong che trời, hóa vũ phủ đất, tự thành một giới Hai loại thần thông này xung hợp hóa thành một đạo, có thể có lực phòng hộ tương đương với quang ảnh thuẫn Lam mộng đạo tôn vung tay phải Dòng xoáy khổng lồ trên bầu trời ấm vang trong thời gian ngắn không ngờ điên cuồng tẳng ra trùng kích về bốn phía Trời bị hắc phong tràn ngập, đất bị nước mưa bao phủ Cả thiên địa không có chút ánh sáng nào trở thành một mảnh đen tối Ngay cả thiên địa nguyên lực cũng không có nửa điểm Dường như là đã chia lìa cùng tinh không tự thành một sới Một sới này có thể lớn, có thể nhỏ lớn thì lớn tới vô hạn, nhỏ có thể bao quanh thân thể trở thành phòng hộ rất mạnh. Tay phải lam mộng đạo tôn trục vào hư không một cái, thiên địa chấn động, khôi phục như thường. Suy chỉ có một sòng chảy màu đen nhỏ như quả cầu thì đang lơ lửng bên cạnh băng hiếm. Ba thức thần thông ngươi có thể lĩnh ngộ hay không thì xem vào vận mệnh của ngươi đi. Thân thể lam mộng đạo tôn bước về phía trước một bước. Hóa thành một luồng sáng màu lam Biến mất trong thiên địa Chỉ có lời nói vừa rồi của hắn thì vẫn vang vọng ở nơi này Nếu có thể khiến cho nàng khôi phục trí nhớ Chứ nói là lam phi tục Dù là làm phản đồ của thái cổ tinh thần thì cũng có sao đâu Trong lời nói của hắn lộ ra một quyết tâm Cũng lộ ra tính cách của hắn trả lời câu hỏi trước đây của Vương Lâm Bốn phía vô cùng yên tĩnh, thiên địa bình lặng, dường như những chấn động vừa rồi đều là hư ảo chỉ là một thứ ký ức mà thôi. Lam Mộng Đạo Tôn vừa rời đi, vương lâm vẫn không phát hiện ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào băng kiếm vào dòng xoáy nhỏ đang lơ lửng giữa không trung tâm thần chìm đắm vào cảnh tượng vừa rồi. Trong đầu hắn, ba thức thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn lói lên liên tục. Được hắn nhanh chóng ấm chứng và lính ngộ. Thời gian trôi qua. Ba ngày, bảy ngày, nửa tháng. Trang mấy chút đã quá một tháng. Trong một tháng này, Vương Lâm Thủy Trung vẫn ngồi khoanh chân ở nơi này, không nhúc nhích. Trong hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, lộ ra vẻ mê mang trong đầu ốc đang trào sân như sóng biển, hóa thành vô số sấm sét giết gào trong thời gian một tháng này sự lĩnh ngộ của vương lâm đối với ba đại thần thông này chỉ là ba thần thông này ẩn chứa thiên địa dù là lam mộng đạo tôn tự mình thi triển và giải thích nhưng muốn tu thành thì rất gian nan thiên thiên ấn lập trời thành đất vương lâm lẩm bẩm nhắm đôi mắt đểo lại lại dường như đã ngủ say Nhưng trong tâm thần hắn thì vẫn như đang thôi diễn cấm chế, điên cuồng tính toán bổ loại biến hóa của phiên thiên ấm. Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua. Vương lâm khoanh chân ngồi trên ngọn núi này đã bốn tháng, hơn một trăm đêm rồi. Tu chân tinh này đã bắt đầu vào mùa mưa. Bầu trời không còn màu xanh lam mà đã trở nên âm u, mây đen tràn ngập. Ngay cả ánh sáng dường như cũng tối sầm lại Làm nước mưa ảo ảo đổ xuống Rơi trên mặt đất Khiến cho từng đợt hơi nước bốc lên Khiến cho trời đất trở nên mông lung Vương Lâm ngồi ở nơi đó Mặc cho nước mưa rơi trên người hắn Dường như không phát hiện ra Hai mắt hắn vẫn đang nhắm chặt Nhưng toàn thân như chảy hai hàng huyết lệ Bị nước mưa này kích thích, thích vui diễn trong tâm thần hắn dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Một ngày nọ, trong đêm tối, mưa tầm tã rơi. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên một tia chớp, chiếu sáng mặt đất trong nháy mắt. Toàn thân quần áo Vương Lâm sớm đã ướt như chuột lột, thân thể hắn run rẩy nhẹ nhẹ. Nhưng sự run rẩy này ngày càng mãnh liệt. Tới cuối cùng, ngay cả ngọn núi dưới thân hắn cũng run rẩy theo. Hắn mở bừng hai mắt, trong tích tắc khi hắn mở mắt, lôi đình trong đêm đen ầm ầm nổi lên chiếu sáng mặt đất cùng khiến thiên địa hiện ra rõ ràng trong mắt vương lâm. Hai mắt hắn đỏ như máu nhưng sâu trong đồng tử lại chiếu dõi cả thiên địa. Ngay cả lôi đình trong khoảng không, nước mưa trên mặt đất và dường gì hơn là thiên địa trong đồng tử của hắn cũng đang chầm rãi chuyển động. Chuyển động đó rất yếu ước. Nhưng lại không ngừng nghỉ, thiên địa trong đồng tử của hắn dường như đang nghiêng đi, chính là lật trời thành đất. Cùng với sự chuyển động này, hai mắt đỏ bừng của Vương Lâm nhìn chằm chằm vào bầu trời phía trước, mà dưới ánh mắt của hắn, thiên địa trong đêm tối đang mưa tầm tã đột nhiên cũng vặn vẹo, dường như giống thiên địa trong đồng tử của hắn nghiêng đi. Sấm chớp trên bầu trời ầm ầm Nước mưa dày đặc, Dường như nước mưa cũng phát hiện ra nguy cơ Đang muốn tranh thủ thời gian mà rơi hết vậy Nhưng cùng với thiên địa trong đồng tử của vương lâm chậm rãi chuyển động Nước mưa ở thiên địa bên trong đồng tử cũng xứng lại trong thời gian ngắn ngủi Ngay trong nháy mắt khi nước mưa này dừng lại Nước mưa bên ngoài cũng dừng lại Trong tích tắc này Hai mắt vương lâm lóe sáng tay phải phơ lên hướng về bầu trời nhấn một cái, trong miệng thấp giọng hô: "Chuyển trời." Khi tiếng nói của hắn vừa thốt ra, thiên địa ầm vang thiên địa trong đồng tử của Vương Lâm chuyển đối, trời thành đất mà đất thành trời. Nước mưa tầm tã rơi từ trên trời xuống cũng xoay chuyển, ầm ầm tan nát. Biến hóa của thiên địa trong mắt hắn cũng khiến cho thiên địa ở tu chân tinh này biến hóa. Cả bầu trời sấm sét tràn ngập, ầm ầm hóa thành mặt đất, mặt đất lại trở thành bầu trời. Hết thảy mọi thứ đều nhịp chuyển. Nước mưa tan nát, tầng mây sụp đổ, sấm sét nổ tung, chớp biến mất. Thay thế bầu trời là mặt đất lại phát ra tiếng nổ ầm ầm theo tay phải vươn lâm chậm rãi ấm xuống, mặt đất này cũng ầm ầm đè xuống Bầu trời giờ đang thay thế mặt đất. Nếu có người ngẩng đầu nhìn lên thậm chí có thể thấy nước biển đang đổi chiều, thấy đô thành của con người trên đại lục, thấy những con người đang hành tẩu trong mưa Thậm chí có thể thấy một vài tiểu thú trong rừng, một con mãng xà đang lao đi trong nước Bọn chúng đối với tất cả chuyện này đều không có chút phát hiện nào Mắt vương lâm lóe sáng Hắn cảm nhận được rõ ràng lực lượng của thần thông phiên thiên ấm này một khi đè xuống thì có thể hủy thiên diệt địa, so với hết thảy thần thông của hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tay phải vương lâm vung lên, mặt đất không đè xuống mà lập tức khôi phục, trời lại là trời. Phiên thiên ấm này cũng không chỉ có một thức này. Nếu nói thân thể con người làm ví dụ, ra bên ngoài là trời, nội tạng là địa. Nếu nghịch chuyển thì lực sát thương so với phiên thiên ấm này còn mạnh hơn vô số lần. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, nén sự vui sướng vì hiểu rõ phiên thiên ấm trong lòng lại, nhắm hai mắt tiếp tục thôi diễn thức thần thông thứ hai. Cùng lúc Vương Lâm thi triển phiên thiên ấm, bàn tay Lam Mộng đạo Tôn ở trên Lam Sơn đang vuốt ve cổ cầm hơi ngừng lại. Người có năm đạo bổn nguyên quả nhiên khiến người ta khiếp sợ 4 tháng có thể học được phiên thiên ấm Ta vốn tưởng hắn phải mất mấy năm Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyển 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1321 Chương 1321 Bước tường ngăn cách bước thứ ba Trong tinh vực chỗ của Lam Ti Tộc, những tu chân tinh ở đây đều đang trong mùa mưa Mưa rơi liên miên không ngừng, khi thì dốc xách như suối Khi thì mưa tầm tã từ trên bầu trời rơi xuống, khiến cho mặt đất ướt đầm Mùa mưa như thế này thông thường kéo dài liên tục trong nửa năm mới có thể chấm dứt Rồi sau đó trên những tu chân tinh khác nhau sẽ đón những mùa khác nhau Tu chân tinh mà vương lâm cảm ngộ thần thông sau 7 tháng mùa mưa đã xuất hiện mùa đông. Mùa đông sau mùa mưa này khiến cho người ta cảm thấy rất lạnh lẽo mặt đất đã hoàn toàn ướt đẫm lập tức bị những bông tuyết cùng với hàn khí làm cho đóng băng đi ở bên trên có thể cảm nhận được rõ ràng từng trận khí tức lạnh như băng từ trong mặt đất truyền ra theo hai chân chui vào bên trong cơ thể. Ngay cả máu dường như cũng bị đông cứng, lưu chuyển chậm hắn lại Đối với phàm nhân mà nói, những mùa như thế này rất đáng sợ Nhưng đối với những phàm nhân trên tu chân tinh của Lam Ti Tộc đã quen với khí hậu như thế này Nhất là có tu sĩ của Lam Ti Tộc trợ giúp, năm nào cũng như vậy Nên cũng không gặp quá nhiều khó khăn Thậm chí một ít lương thực cũng có thể sinh trưởng trong mùa đông này trời càng rét, lại càng tươi tốt Hoa tuyết tung bay đóng băng ngàn rằm tràn ngập trong trời đất, rất là xinh đẹp Ngọn núi chỗ của vương lâm giờ phút này toàn bộ trắng xóa, giống như là một ngọn tuyết sơn Nhưng cũng có một vài chỗ ở dưới lớp tuyết lộ ra núi đá màu đen tạo nên một sự điểm xuyết. Cho thấy màu sắc cùng với ký ức của ngọn núi này chờ đợi mùa đông trôi qua. Trên đỉnh núi tuyết rất dày bên trên mịn như pha lê, không có một dấu chân. Vương Lâm vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó, nhắm hai mắt bị tuyết bao phủ. Ở giữa không trung thanh kiếm băng cùng với tiểu cầu lúc xoáy kia thủy trung vẫn trôi nổi tuyết không thể bám lên trên đó. Ngay khi tới gần liền lập tức bị văng ra rơi xuống đất. Sau khi hiểu được phiên Thiên Tiên Vương Lâm đắc ở trên ngọn núi này được 4 tháng cho đến khi mùa đông đến, thức thần thông thứ hai Quang Anh thuần ở bên trên ẩn chứa sức mạnh hào quang ngưng tụ, rất là mơ hồ. Vương Lâm đang không ngừng thôi diễn, luôn luôn lần mò nhưng cũng không thể tìm ra manh mối. Cảnh tượng Lam Mộng Đạo Tôn thi triển thức thần thông này đang không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Tới một ngày Vương Lâm mệt mỏi mở hai mắt, kinh ngạc nhìn Tuyết ở phía trước, thì Thảo Tử nói Trong tàn dạ của ta có ánh sáng, có quy tắc ban đầu, chỉ là loại ánh sáng này là thần thông Của Lam Mông Đạo Tôn không có liên hệ với quy tắc ban đầu, ngưng tụ lại, là ánh sáng của tất cả vạn vật, tất cả sinh linh trong trời đất Loại ánh sáng này, rốt cuộc là cái gì? Vương Lâm trong lúc trầm mặc thần thức tản ra, lấy đỉnh núi này làm trung tâm, hướng về bốn phía trầm rãi tản ra, ở bên trong thần thức hùng mạnh này, hắn giống như là hóa thành ngàn vạn, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Hắn nhìn thấy được từng ngọn núi trắng xóa, nhìn thấy được mặt đất đỏng đầy tuyết, thấy được những dòng sông bị đóng băng, còn nhìn thấy cả biển lớn với những tảng băng trôi. Hắn thấy được những con người ở thành thị, thấy được những phàm nhân bên trong những căn nhà đang cầm những ngọn đèn sầu, vần quanh chiếc bếp lửa ấm áp. Hắn thấy được những người giàu sang ăn sung mặt sướng, thấy được hoàng tộc xa Hoa, thấy được những tu sĩ của Lam Ti tộc trên tu chân tinh này, còn nghe được những khúc nhạc tuyệt vời do chính tay họ tấu nên. Hắn thấy được những bông tuyết rơi xuống từ trên bầu trời, thấy được những con cá bơi trong những dòng sông bị đóng băng, thấy được những loài cây sinh trưởng trong mùa đông trên mặt đất lạnh lẽo. Hắn thấy được trời đất minh mông, tinh không vô tận, thấy được gió lạnh, thấy được sự trong suốt như pha lê của những bông tuyết. Hắn còn thấy được một vài con thú nhỏ run rẩy trong màu đông giá rét này cùng với những bộ xương khô, hắn nhìn thấy được hết thảy. Theo thần thức vương lâm tràn ngập cả tu chân tinh toàn bộ đã ở trong tâm thần của hắn. Hắn im lặng nhìn, im lặng quan sát, im lặng trở thành một bộ phận của trời đất cho đến khi mùa đông này trôi qua cho đến khi tuyết trên mặt đất đã có dấu hiệu tan rã. Không biết từ lúc nào vương lâm đã nhìn thấy ánh sáng hắn từ một phàm nhân trong một gia đình ba người ở trong sự ấm áp thân tình. Hắn thấy được một ánh sáng ấm áp. Ánh sáng này rất yếu, giống như chỉ cần gió thổi sẽ tắt ngấm, những thật sự đang tồn tại. Dần, dần hắn thấy được nhiều ánh sáng hơn từ trên hai người mà hắn yêu quý hắn nhìn thấy ánh sáng từ những người giàu sang hắn nhìn thấy ánh sáng Cho dù là những trên những hài cốt hắn cũng thấy được ánh sáng, ánh sáng kia lộ ra vẻ bi ai, lộ ra vẻ giấy rùa không cam lòng. Từ trên thân mình những con thú nhỏ hắn cũng thấy được ánh sáng. Vạn vật trên thế gian này toàn bộ sinh linh trong giờ phút này cũng đều phát tán ra ánh sáng. Núi, sông, biển cả, mặt đất, bầu trời, hoàn vạn sinh linh toàn bộ đều tràn ngập ánh sáng yếu ớt Ngay cả tinh không kia cũng có tinh quang tán xuất ra được hắn dần dần thấy rõ Trong tâm thần hắn toàn bộ tu chân tinh này đều ẩn chứa ánh sáng Những ánh sáng này càng ngày càng nhiều Giống như là những đốm lửa có thể thiêu cháy đồng cỏ Tràn ngập toàn bộ tâm thần vương lâm Hắn nháy hai mắt Ngay khi hắn nháy mắt Thần thức của hắn tràn ngập chứng kiến hết thảy ánh sáng đột nhiên ngưng tụ đến từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao tới, vườn quanh bên ngoài thân thể Mặt đất, bầu trời cũng có ánh sáng lan ra, cỏ cây, núi sông, phát sáng không ngừng. Bên trong tinh không cũng có tinh quang đi tới, thậm chí ngay cả đỉnh núi chỗ vương lâm đang khoanh chân ngồi cũng lan ra ánh sáng. Những ánh sáng này vần quanh càng ngày càng dày cuối cùng khiến cho vương lâm giống như trở thành một mặt trời Dưới hào quang vạn trượng kia dần dần hóa thành một quang ảnh khổng lồ Quang ảnh này ở bên ngoài, vương lâm ở bên trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ minh ngộ Nhưng trong sự minh ngộ này vẫn còn có một chút mê man Là sức sống Hắn trong lúc trầm mặt vung tay về phía trước quang ảnh tiêu tan, hào quang biến mất hết thảy khôi phục lại như thường Hắn thủy trung vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu ra ánh sáng này rốt cuộc là cái gì Mơ hồ luôn luôn có một bức tường ngăn cách cản trở hắn tiếp tục hiểu ra Nếu không phá vỡ bức tường này, hắn vĩnh viễn cũng không thể hiểu được Vương Lâm cũng không biết bức tường này là một cửa ải để một tu sĩ tiến vào bước thứ ba. Người có thể cảm nhận được bức tường ngăn cách này có thể cực kỳ hiếm thấy, mà những người sau khi cảm nhận được có thể phá vỡ lại càng hiếm thấy hơn. Tam Đại Thần Thông do Lam mông đạo tôn truyền thụ là có thâm ý của nó theo hào quang tiêu tan, ánh mắt Vương Lâm lại một lần nữa nhìn vào thanh kiếm văng và tiểu cầu lúc xoáy vẫn còn y như lúc lam mộng đảo tôn rời khỏi, chưa hề biến hóa đang trôi nổi giữa không trung. nhìn hai vật này, Vương Lâm hít sâu vào một hơi, ba thức thần thông chỉ còn lại có một đạo thuật cuối cùng này. Tay phải hắn tuấn một cái, tiểu cầu lúc xoáy kia bay tới, bị hắn giữ ở giữa hai ngón tay. Hai mắt như đuốc nhìn vào Tiểu cầu lúc xoáy này là Lam Mộng Đạo Tôn lấy đạo thuật dung hợp vào Ngưng Tụ ra một thần thông so với hô phong hoán vũ còn hùng mạnh hơn Hóa thành một giới Sức mạnh ngưng Tụ dung hợp này chính là đạo thuật mà Lam Mộng Đạo Tôn truyền thụ cho Vương Lâm Cẩn thận quan sát tiểu cầu giữa hai ngón tay Trong mắt Vương Lâm dần dần xuất hiện năm đạo bổn nguyên Năm đạo bổn nguyên tuần hoàn lẫn nhau Xoay tròn bên trong đồng tử của hắn những tia khí vô hình từ bên trong tiểu cầu tán xuất ra Bay thẳng đến hai mắt vương lâm Dần dần tiểu cầu kia càng ngày càng nhỏ đi Mấy ngày sau tiểu cầu lúc xoáy này hoàn toàn tiêu tan Vương lâm nhắm hai mắt lại Bắt đầu yên lặng cảm thụ Đạo thuật cùng với thần thông hoàn toàn khác nhau Thần thông cũng được Mà pháp thuật cũng được đều là những loại có thể nói rõ ràng, có thể nói rõ hình thái Bất luận là tấn công hay phòng thủ cũng có thể nhìn ra Như phiên thiên ấn, như quang anh thuẫn, hết thảy đều có thể nhìn thấy là những thuật có thể hóa thành hình thái Những đạo thuật lại vô hình vô ảnh là một loại dị thuật không thể nói rõ ràng Đạo thuật mà cả đời vương lâm tiếp xúc qua, sớm nhất là đạo tiêu của lão già ở bên trong thất thải dưới kia. Thuật này không thể chống cự, nếu dưới đạo tiêu thuật này không phải là cực cảnh cùng với thiên nghịch, vương lâm cũng không thể chống cự. Lần thứ hai tiếp xúc với đạo thuật là sau mấy năm dưới sự giúp đỡ của chủ nhân phong giới tiến nhập vào trong đạo cảnh, hiểu ra được một đạo thuật của riêng mình. Thuật này cũng không thể nói rõ ràng Mà cũng không đầy đủ Nhưng có thể khiến cho đạo niệm của Vương Lâm Biến hóa ra một gần sóng dự dị Đả thương địch thủ một cách vô hình Ở bên ngoài cách e chiến trường của Yêu Tông Trưởng lão của Yêu Tông Bất chi bất sát bị thương cho thấy điều đó Lúc này là lần thứ ba hắn tiếp xúc với đạo thuật Tâm thần chìm đắm trong một trạng thái kỳ dị Trong trạng thái này Hắn mơ hồ có một loại ý thức có thể thay đổi bất cứ một loại thần thông hay vật chất gì. So với hai thần thông trước, đạo thuật này đối với vương lâm mà nói dường như phải rất lâu mới có thể hiểu ra. Đạo thuật thông thường đều như vậy, nếu hiểu được thì thôi, nhưng nếu không hiểu được thì một nghìn năm, mười vạn năm cũng không thể nào hiểu được nhắm hai mắt lại, tay phải của Vương Lâm túm vào hư không thanh kiếm băng kia lập tức bay tới, rơi vào trong tay Vương Lâm. Hắn cầm thanh kiếm này vẫn không hề mở hai mắt. Những theo hắn cảm giác cái mình đang nắm không phải là một thanh kiếm mà là một đám mây. Theo hắn cảm nhận, từ bên trong tinh thể băng kia truyền ra âm thanh tách tách. Trên đó bất chợt có rất nhiều vết nước xuất hiện, một lát sau ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành những mảnh băng. Những mảnh băng này vần quanh tay phải vương lâm trong lúc xoay tròn hóa tan một cách dự dị trở thành những giọt nước mưa. Nước mưa tạo thành lúc xoáy, nhanh chóng xoay tròn rồi tiêu tan, trở thành sương mù. Đám sương mù này như là một cơn lút nhỏ gào thét trong tay phải của Vương Lâm, dần dần, sương mù tiêu tan còn lại một đám mây trắng. Tay Vương Lâm nắm lấy đám mây trắng này vung về phía trước, đám mây này chậm rãi bay lên không, hướng về phía xa xa bay đi. Vương Lâm mở hai mắt, nhìn đám mây này trôi đi xa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười cơn, U, V, Q, Q, O, i thuật này có thể dung hợp thần thông lúc này thuật đầu tiên mà ta muốn dung hợp chính là xúc địa thành thốn thần thông này mặc dù mạnh có thể di chuyển ngay lập tức trong tinh không vô tận nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng đó chính là một khi thiên địa nguyên lực bị rối loạn sẽ không thể thi triển nữ tử áo trắng sừng lại ở bên ngoài lam ti tộc kia chỉ có thể hoàn toàn bỏ qua mới có thể tung hoành bên trong thái cố tinh thần này hấp thụ đủ hương hỏa sẽ khiến cho năm đạo bổn nguyên của ta có thể đại thành lửa của hỏa tước tộc sấm sét của thiểm lôi tộc hết thảy những thứ này đều để nuôi dưỡng cho bổn nguyên của ta đại thành thậm chí ấm ký của thái cổ tinh thần trên mi tâm này cũng có chỗ kỳ bí dường như có thể cắn nuốt lẫn nhau không ngừng đạt tới sự tiến hóa hoàn mỹ Ta cũng muốn biết trưởng tôn đầy âm mưu kia thuộc về bộ tộc Thái Cổ nào. Ánh mắt vương lâm lói lên bên trong không gian chứ vật của hắn có nguyên thần của trưởng lão Nguyệt tộc. Hết thầy đáp án có thể tìm được trên nguyên thần của lão già này. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển chín, đỉnh cao vân hải, chương một dị biến. Thời gian trôi qua, gió xuân trên lam ti tộc thổi qua mặt đất, vạn vật khôi phục, cỏ xanh tràn ngập, hương thơm mờ ảo. Ngay cả bầu trời cũng trong xanh thắm thẳm, rất lâu không thay đổi. Trên đỉnh núi chỗ của vương lâm trong mấy tháng nay sau khi hắn đã hiểu ra sự dung hợp, tới một ngày. Hắn từ trong nhập định thức tỉnh, dưới sự dung hợp của đạo thuật, xúc địa thành thốn của Vương Lâm không ngừng dung hợp với trời đất, còn dung hợp với thân thể của hắn hóa thành một thể nhất là ý định dịch chuyển của hắn, ý niệm không gian cùng với trời đất chồng lên nhau, đem xúc địa thành thốn không ngừng thúc đẩy tới một biến hóa cực lớn. Ngay khi mở hai mắt ra Trong hai mắt vương lâm có mây khói cuộn lên Khúc xạ bầu trời xanh thẳm Còn ẩn chứa cả vũ trụ tinh không Sơ hở của súc địa thành thốn Chính là khi dung nhập mà thiên địa không ổn định Nguyên lực biến hóa Khiến cho thuật này bị cắt đứt Nhưng lúc này dưới đạo thuật của vương lâm dung nhập vào Hắn dần dần bù đắp được sơ hở đó Lấy bản thân như là trời đất Dẫn động thần thông xúc địa thành thốn thực sự dung nhập vào trong tinh không Vì bản thân bất biến cho nên dù nguyên lực bốn phía rối loạn Chỉ cần trời đất bất động Thì sẽ không ảnh hưởng đến việc thi triển xúc địa thành thốn Sự cải biến của loại thần thông này là vương lâm Vì chính mình mà chuẩn bị tay phải hắn hướng về phía trước vung lên Đột nhiên thiên địa nguyên lực bốn phía đỉnh núi lập tức xuất hiện gần sóng Hóa thành một trận giao động Ngay cả ánh mặt trời chiếu xuống nơi này cũng lần lượt tan biến Nếu là trước kia trong khi nguyên lực đang rối loạn như vậy Hắn sẽ không thể thi triển xúc địa thành thốn Nhưng lúc này hai mắt vương lâm lói lên Lần đầu tiên đứng lên bước về phía trước một bước Trong thời gian ngắn thân ảnh của hắn giống như là thuấn di chợt biến mất Một lát sau ở vị trí hắn biến mất Vương lâm biến àng hiện ra, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui sướng, một lần nữa khoanh chân ngồi ở chỗ cũ, vung tay áo thiên địa nguyên lực hỗn loạn ở bốn phía lập tức tiêu tan, khôi phục lại như thường, không tan biến nữa. Thuật này cũng có chút thành công, mặc dù vẫn còn một chút khiếm khuyết. Vì đem xúc địa thành thốn dung nhập vào trong cơ thể trong khi giải trừ được sơ hở, nhưng lại có một hạn chế là tiêu hao nhiều nguyên lực của bản thân hơn. Với tu vi của ta, một mạch có thể thi triển hơn 10 lần xúc địa thành thốn, nhưng sau đó phải nhanh chóng bổ sung nguyên lực trong cơ thể. Tuy nói như vậy, nhưng nó cũng cực kỳ hữu dụng, tối thiểu là trong lúc này cũng có rất ít người có thể cản trở ta thi triển thuật này. Vương Lâm trong lúc tự nói ngầm đầu nhìn bầu trời ánh mắt của hắn mơ hồ xuyên thấu qua tinh không nhìn vào bên ngoài lam ti tộc Hồi lâu sau, Vương Lâm thu ánh mắt lại. Không thể ở lại mãi lam tinh tộc này. Thái cổ tinh thần này ta vẫn còn muốn khám phá lúc này xúc địa thành thốn đã sung hợp đã có sức bỏ chạy tiếp theo ta muốn đem thần thông toàn thân ta cũng sung hợp một phen nhất là thuật của bạch phàm vương lâm trong lúc trầm ngâm nhìn lại sở học thần thông cả đời mình đỉnh thân thuật đã cùng hắn đi suốt cuộc đời tiên thuật của bạch phàm đã mấy lần cứu hắn thoát khỏi nguy cơ còn có nhị thức tàn dạ lưu nguyệt mà hắn tự nghĩ ra Hiện sở còn thêm phiên thiên ấm cùng với quang anh thuần sơ lam mộng đạo tôn truyền cho. Vô phong hoán vũ dưới sự trợ giúp của Lam Mộng Đạo Tôn đã dung hợp được thi triển ra, công thủ xong toàn. Nhưng chỉ là dung hợp hai thức thần thông. Nếu ta có thể dung nhập giải đầu thành binh vào thì uy lực của nó. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tim đập thình thịch. Tay phải hắn đưa một ngón lên bầu trời, hai mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị u quang tràn ngập chỉ thấy trên đầu ngón tay tiểu cầu lúc xoáy do hô phong hoán vũ dung ngập thành đột nhiên xuất hiện tiểu cầu lúc xoáy này không lớn nhưng bất cứ một tu sĩ nào chính mắt nhìn thấy cũng đều có cảm giác bên trong đó có ẩn chứa càn khôn tiểu cầu lúc xoáy này giống như há miệng to sau khi xuất hiện bắt đầu không ngừng cắn nuốt mọi thứ một khi triển khai chính là một sới. đây là lam mộng đạo tôn sút vương lâm dung hợp có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào uy lực vô biên. Tát động thành binh, vương lâm há miệng phun ra phong tiên ấm. ấm này vừa xuất hiện. Liền có tiếng ầm ầm vang vọng theo vương lâm vung tay áo tầng thứ bảy ló lên từ bên trong phong tiên ấm chợt có vô số chiến hồn biến à hiện ra. Từng trận tiếng gào thét sau đó tràn ngập, nhưng chiến hồn này thần sắc dữ tợn, phát tán ra vẻ hung ác ngợp trời. Ở trong đó... Có không ít người thái cổ, trong số đó có mấy trăm tu sĩ ở bên ngoài trận pháp phong giới Còn có rất nhiều người của Nguyệt Phệ Tộc Thậm chí tất cả những tu sĩ của thái cổ tinh thần bị vương lâm nuốt trên đường đi toàn bộ cũng có ở đây Những tu sĩ của thái cổ tinh thần trên mi tâm đều có ấm ký lóe ra Lúc này biến ảnh bên trong phong ấn cũng khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều tâm thần chấn động. Nhìn chằm chằm toàn bộ nhưng sinh linh đã bị hắn xếp suốt 2.000 năm qua trên phong tiên ấm, vương lâm dơ tay trái lên lập tức bấm quyết, hóa thành rất nhiều ấm ký lần lượt rơi trên phong tiên ấm. Phong tiên ấm này đột nhiên nhanh chóng lói lên cùng với tiểu cầu lốt xoáy kia hóa tan. Chỉ là sự dung hợp này mới đầu thì không có gì đáng ngại, nhưng một lát sau liền xuất hiện sự bài xích rất lớn giống như thủy hỏa đất sung hoàn toàn không thể sung hợp cùng nhau được vương lâm những mày há miệng phun ra tinh khí của nguyên thần hóa thành một đám xương trắng đem tiểu cầu lốc xoáy và phong tiên bấm bao vây lại lại thêm thần thức tản ra cưỡng bức cho chúng ở tại một chỗ dưới tinh khí của nguyên thần cùng với thần thức sự bài xích giữa tiểu cầu lúc xoáy và phong tiên ấn kia bị đè nén xuống cả hai bắt đầu dung hợp. vương lâm thủy trung nhìn chầm chầm sự biến hóa này thời gian chậm rãi trôi qua dần dần phong tiên ấn đã gần như hoàn toàn dung nhập vào trong tiểu cầu lúc xoáy. ngay khi trong lòng vương lâm thở phào nhẹ nhõm đột nhiên hắn biến sắc toàn thân không chút do dự nhảy về phía sau hai tay bấm quyết hướng về phía trước không ngừng vung lên hình thành vô số tầng phòng hộ trong thời gian ngắn tiểu cầu dung hợp với phong tiên ấm đột nhiên lói lên tản mát ra một sức mạnh hủy diệt ầm ầm nổ tung khi nó nổ tung vương lâm đắt lui về phía sau rất xa vung tay áo tu vi toàn thân biên cuồng lan ra. Gắt gao áp chế sự bạo phát của tiểu cầu lốt xoáy này cùng lúc đó thân thể nhoáng một cái, mang theo tiểu cầu lốt xoáy đang muốn nổ tung này trực tiếp xúc địa thành thốn xuất hiện trong một vùng tinh không bên ngoài tu chân tinh này gần biên giới tinh vực của Lam Ti tộc Ngay khi thân ảnh hắn xuất hiện trong tinh không tiểu cầu lốt xoáy kia tan vỡ, không còn cách nào ngăn cản. Hóa thành một cơn gió lốt cùng với một vụ nổ chấn động tinh không đột nhiên truyền khắp cả tinh vực. Tiếng nổ ầm ầm này hóa thành lực xung kích cuốn lấy toàn thân vương lâm, hình thành một sức mạnh hủy diệt không thể nào tưởng tượng được, giống như ở bên trong tinh không dấy lên một cơn sóng lớn. Trong tiếng ầm ầm, một nguy cơ sinh tử ở trong tâm thần vương lâm điên cuồng tràn ngập, hắn không chút do dự vung hai tay lên hào quang vô tận biến hóa trong tinh không lao thẳng đến thân thể hắn một quang ảnh rất lớn đột nhiên xuất hiện bên ngoài thân thể vương lâm vừa kịp lúc sức mạnh hủy diệt trời đất kia tới gần và chạm với quang ảnh bên ngoài thân thể hắn ầm ầm không ngớt tiếng nổ kinh thiên động địa toàn bộ sức mạnh hủy diệt giờ phút này đều nhằm về phía vương lâm nhưng ngay khi đụng phải quang ảnh kia hào quang chín đó kinh thiên chói mắt đã xuất hiện một luồng sức mạnh phản xạ, ánh sáng phản xạ, ánh sáng chít xạ. dưới sự phản xạ này, sức tấn công hủy diệt hung mãnh lao tới kia đột nhiên dừng lại và chạm với quang ảnh này, liền lập tức bị phản xạ lại, lao thẳng ra bên ngoài tinh vực chỗ của lam ti tộc, hướng ra tinh không vô tận. tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục vang vọng, phải sau nửa nén hương mới từ từ tiêu tan. Quang ảnh biến mất, vương lâm mang theo nụ cười khổ, lộ thân ảnh ra Ở phía trước người hắn tiểu cầu lúc xoáy đã tách khỏi phong tiến ấn Bay ra một bên, phát ra quang Thuật dung hợp này cũng không tránh khỏi Một chút nguy hiểm Vẻ cười khổ của vương lâm càng đậm Không ngờ cưỡng ép dung hợp lại gặp phải sức tấn công kinh người như vậy Nhưng nếu cứ thế này mà bỏ qua thì thật là đáng tiếc, vương lâm đang ở trong tinh không, nhìn chằm chằm tiểu cầu lúc xoáy kia trong mắt sần lộ ra vẻ không cam lòng. Một lát sau mắt hắn lóe lên tinh quang, há miệng hút một cái, phong tiến ấm lập tức bị thu vào trong miệng. Ngay sau đó... Hắn sơ tay phải lên túm vào hư không một cái, tiểu cầu lục xoáy kia lập tức rơi vào trong tay, bị hắn bóp một cái, đột nhiên tiêu tan. Cùng lúc đó, u quang ở bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên rót lên tràn ngập toàn thân hắn. Theo tâm thần Vương Lâm khẽ động, u quang kia lập tức bạo tăng, lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài điên cuồng đẩy ra, trong nháy mắt đã tràn ngập ngàn trượng. Trong phạm vi ngàn trượng, không ăn nhập với giới ngoại, giống như một giới khác được mở ra. Thực tế chính xác là như vậy, vô phong hoán vũ cùng với hô phong che trời, hoán vũ phủ đất, tự tạo thành một giới. Trong phạm vi ngàn trượng, không có một chút thiên địa nguyên lực nào, toàn bộ đều chỉ có ý niệm của vương lâm. Trong ngàn trượng này, hắn chính là chủ nhân của giới này. Nếu cứng ép dung hợp không được thì phải đổi cách khác Vương Lâm ở bên trong giới ngàn trượng há miệng phun ra phong tiên ấm Dùng cách này để tồn tại bên trong giới của vô phong hoán vũ Ngay khi phong tiên ấm xuất hiện lập tức có một sức mạnh bài xích điên cuồng truyền ra Sức mạnh này rất lớn có thể gần tương tự với sức mạnh lúc ở trên Lam Sơn dưới sức mạnh bài xích kinh thiên này từ bên trong phong tiên ấm truyền ra tiếng ầm ầm giống như không thể chịu đựng được đột nhiên xuất hiện vết nứt cảnh tượng này khiến cho ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ do dự trong lúc hắn do dự những vết nứt trên phong tiên ấm chật ngày càng nhiều vô số chiến hồn ở bên trong lại càng gào thét không ngừng giống như gặp phải ngày tận thế Phong tiên ấm này là lấy đại địa của lôi tiên giới tạo thành đã trải qua thiên kiếp gần như không gì có thể phá được Nhưng lúc này ở trong giới này trong khi bị bài xích đã xuất hiện rất nhiều vết nứt dường như sắp sụp đổ Điều này khiến cho vương lâm cực kỳ khiếp sợ Hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh bài xích đã khiến cho phong tiên ấm sụp đổ trên thực tế cũng không quá mạnh mẽ Nhưng dường như có một hạn chế, sự tồn tại của hạn chế này khiến cho phong tiên ấn không thể xuất hiện ở bên trong giới ngàn trượng này. Càng chưa nói đến việc xung hợp. Vô phong hoán vũ có ý chí của ta, phong tiên ấn này cũng có ý chí của ta cả hai không thể xung hợp sao? Ta không tin. Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ kiên định, không chút do sự tâm thần khẽ động. Giới hô phong hoán vũ ngàn trượng đột nhiên co rút lại. Tiếng nổ ầm ầm lập tức vang lên kinh thiên trong lúc không ngừng co rút, những vết nước trên phong tiên ấm càng lúc càng nhiều. Trong phút chốc, phong tiên ấm sụp đổ trong tiếng ầm ầm, hóa thành từng mảnh. Vô số cấm chí bên trong đó cũng sụp đổ, dung nhập vào trong giới này đột nhiên. Bên trong giới ngàn trượng đang không ngừng co rút lại này, hình thành một vùng thiên địa. Càng khiến cho vương lâm ngây người ta chính là vô số nhưng chiến hồn đã bị hắn xếp ầm ầm tản ra, hóa thành vô số tinh quang rơi vào trong từng mảnh vỡ. Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Quyền 9, đỉnh Cao Vân Hải, Trương 1323, Hương Hòa, giới ngàn trưởng co rút lại tiêu tan, dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Nhưng giờ phút này Vương Lâm cũng đứng kinh ngạc nhìn tinh không, hồi lâu sau mới hồi phục lại, thần sắc hắn cực kỳ cổ quái, dường như lộ ra vẻ không thể tin được. Trong lúc trầm mặt thân thể nhoáng lên một cái, biến mất bên trong tinh không, lúc hiện ra đã về tới ngọn núi trên tu chân tinh, khoanh chân ngồi xuống, ngây ra nửa ngày thần sắc vẫn lộ ra vẻ khó tin. Sau nửa ném hương, vương lâm nhắm hai mắt lại, tâm thần tản ra. Trên nguyên thần trong cơ thể hắn có một tiểu cầu lúc xoáy đang trôi nổi, ở bên trong đó là hô phong hoán vũ giới. Vô phong hoán vũ giới này mặc dù ở bên ngoài cơ thể vương lâm chỉ có ngàn trường, nhưng khi ở trong tiêu cầu lúc xoáy bên trong cơ thể hắn lại vô biên vô hạn. Lúc này ở trong đó như có cả một thế giới, có rất nhiều đại lục trôi nổi, những đại lục này đều là do phong tiên ấn sụp đổ biến thành. Trên rất nhiều những đại lục lớn nhỏ khác nhau này có tồn tại những chiến hồn, những chiến hồn này không truyền ra những tiếng gào thét thê lương, mà cả đám khoanh chân ngồi xuống, một luồng khí tức màu trắng sữa từ trên đỉnh đầu bọn họ lan ra, hướng lên bầu trời trong khi bị giới này hấp thụ, không ngờ dung nhập vào tâm thần vương lâm đi đến năm đạo bổn nguyên của hắn. Năm đạo bổn nguyên của Vương Lâm bị những đạo khí tức màu trắng sữa này vờn quanh giống như là cây khô gặp mùa xuân tỏa ra sức sống mãnh liệt. Đây, đây là, Vương Lâm mãi cho đến bây giờ vẫn còn rung động, chính bởi vì hắn đã nhận ra khí tức màu trắng này, cho nên lại càng rung động kịch liệt hơn, giống như có sấm sét ở bên trong tâm thần không ngừng vang vọng. Loại khí tức này vương lâm không xa lạ, trên pho tượng pho cổ yêu hóa thành ở vùng đất yêu linh, được sự cúng bái của một bộ tộc cấp 13, cũng có loại khí tức này. Ở vân hải tinh vực, trong trận đánh với thủy đạo tử, thần thông cuối cùng mà thủy đạo tử thi triển, hấp thụ, cũng là loại khí tức này. Trong lời nói của chủ nhân phong giới, trong sự chỉ điểm của Lam Mộng Đạo Tôn, đều đề cập đến một thứ khiến cho bổn nguyên đại thành là điểm mấu chốt để tiến vào bước thứ ba môn đồ hương hỏa. Môn đồ hương hỏa rốt cuộc là cái gì, sinh ra như thế nào, điểm này, tương lâm không biết. Nhưng lúc này, hắn vô tình trong lúc xung hợp phong tiên ấm với hô phong hoán vũ, lại làm ra được một cảnh tượng như vậy, cũng lại làm cho hắn càng mê man hơn. Những chiến hồn này toàn bộ đều là do cả đời hắn xếp, nhưng lúc này, lại trở thành những người vì hắn mà cung cấp môn đồ hương hỏa. Đây cũng là may mắn của Vương Lâm, cũng là di nguyện của chủ nhân phong giới, còn là một sự gì biến gần như không thể tái hiện. Cho dù là Lam Mộng đạo Tôn cũng không thể ngờ được đạo Dung Hợp mà hắn truyền thụ lại có thể xuất hiện một biến hóa như vây. Phong Tiên ấm do Đại Lục của Lôi Tiên Giới luyện thành, mà Lôi Tiên Giới lại là bậc trong Tứ Đại Tiên Giới, Vô số năm trước, là nơi chủ nhân phong giới đã cố gắng dùng để ngăn cản phong giới đại trận hấp thụ hương hỏa, khiến cho người trong giới nội cũng sinh ra hương hỏa cần thiết. Mặc dù cuối cùng tứ đại tiên giới bị hủy hoại, nhưng đại lục bên trong tiên giới vẫn còn ở giữa trời đất, sinh ra chất liệu hương hỏa tốt nhất. Nếu chỉ như vậy cũng không có hương hỏa xuất hiện, nhưng dưới thiên kiếp năm đó, những mảnh vỡ tiên giới này đã được thiên kiếp luyện hóa, cũng giống như thiên đạo vì vương lâm mà luyện pháp bảo, khiến cho những mảnh vỡ này được luyện thành một loại chí bảo. Những loại hương hỏa được sinh ra trong đó, dưới thiên kiếp này ngưng tụ, lại được tái luyện lại một lần nữa. Lại bởi vì Vương Lâm trong lúc vô ý lại lấy vật này để sử dụng giải đậu thành binh Ở trong đó tự tạo thành sinh tử, hóa thành 18 tầng địa ngục thu nạp hồn tất cả đời hắn đã giết, khiến cho bọn họ không thể luôn hồi Sau một thời gian dài, dần dần bị hương hỏa sinh ra bên trong những đại lục này tràn ngập Chỉ là hết thảy chuyện này nếu không có một cơ hội mở ra, dần dần cũng sẽ tiêu tan Vương Lâm lại càng không thể phát hiện ra sự dị thường của chiến hồn, bọn họ cũng sẽ chỉ bị sức mạnh hương hỏa tràn ngập mà sẽ không tàn mát ra một chút sức mạnh hương hỏa nào. Cơ hội này chính là Lam Mộng Đạo tôn trợ giúp Vương Lâm đem vô phong hoán vũ dung hợp thành một giới. Cũng giống như khiến cho những cây bèo không có gốc xế tìm được gốc rễ. Lại thêm vương lâm thử dung hợp phong tiên ấm, giải đậu thành binh cùng với giới này nên xuất hiện gì biến, xuất hiện cơ hội, xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Mặc dù lúc này chiến hồn ở trong giới này không nhiều lắm, sức mạnh hương hỏa cũng rất yếu ớt so với 20 triệu môn đồ của Thủy Đạo Tử vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nhưng đây là hương hỏa thật sự là mấu chốt để tiến vào bước thứ ba là một đạo bảo mà những tu sĩ bước thứ ba điên cuồng tranh đoạt. Thần sắc vương lâm rất là cổ quái, mở hai mắt trầm mặt trong chốc lát, không suy nghĩ đến việc này nữa. Lúc này những nguy cơ đến từ lam ti tộc chưa vượt qua, cho dù trong lúc vô ý tạo ra được một bảo bối như vậy, nhưng nếu không giải quyết nguy cơ đến từ nữ tử á trắng kia thì cũng là vô dụng. Ánh mắt lóe lên, vương lâm túm vào hư không cách the chứ vật xuất hiện ở phía trước người, một đốt ngón tay rất lớn từ bên trong cách the chậm rãi bay ra trôi giữa không trung, nhìn giống như một khoi đại lục. Đốt ngón tay của cổ thần này có thể so với một tu chân tinh, lúc này mặc dù chỉ là một nửa, nhưng sự uy nghiêm vẫn còn rất nồng đậm. vương lâm ở phía dưới cảm nhận được rõ ràng. Khí tức cổ thần ẩn chứa trong đốt ngón tay này rất nồng đậm, dường như thực chất hóa, nhưng không cách nào hấp thụ được. Ở bên trong khí tức này, lờ mờ có một ý chí tồn tại, không cho người khác cắn nuốt. Nhìn chầm chầm nửa đốt ngón tay, tinh điểm cổ thần trên mi tâm của vương lâm biến ảo chậm rãi xoay tròn cố gắng hấp thụ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thác sâm lấy tinh điểm để hấp thổ đốt ngón tay này, thuật này rất mạnh, hắn còn có thể nuốt được cao thủ bước thứ 3. Sức mạnh tinh điểm của cổ thần mặc dù đốt ngón tay của cổ thần này ẩn chứa ý chí, thác sâm hắn muốn cắn nuốt cũng cực kỳ khó khăn hơn nữa, ta cũng không phải là không có cách hấp thổ ánh mắt vương lâm lói lên, sơ tay phải lên một lần nữa chụp về, cách khe không gian. Ở bên trong lói lên quang tôn cực tiên cuốn nguyên thần của lão già tóc trắng của nguyệt tộc trực tiếp bay ra, rơi xuống trước người của vương lâm. Nguyên thần lão già tóc bạc nhắm chặt hai mắt, ấm ký trang lưới liềm trên mi tâm hắn lóe ra nguyệt quang yếu ớt đối kháng với tôn cực tiên. Đốt ngón tay của cổ thần nếu để nguyệt tộc có được, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ có một vài phương pháp có thể lợi dụng được. Ánh mắt vương lâm nhìn lên nguyên thần của lão già tóc trắng Người này tu vi cực cao tương đương với thanh long thánh hoàng thoát khỏi vũ tiên giới Năm đó tu vi dường như đã đạt tới thiên nhân để tứ suy Nếu vương lâm một mình gặp phải tất nhiên sẽ không phải là đối thủ Những người này trước sự tấn công cường hãn của Thác Sâm, rõ ràng là không bằng cuối cùng bị Thác Sâm đánh trọng thương, lại ngay khi đốt ngón tay này tan vỡ bị sức mạnh cổ thần ở bên trong bộc phát ra khiến thân thể bị trọng thương tiêu tan. Cho dù là Nguyên Thần cũng bị thương nặng, lúc này mới khiến cho Vương Lâm có cơ hội bắt được. Nhưng tu vi của lão già này quá mạnh, Nguyên thần lại thực chất hóa có thể so sánh với thân thể nếu không nhờ côn cực tiên tuyệt dị nhằm vào hồn thể nguyên thần đánh một đòn chí mạng. Vương Lâm cũng không thể phong ấn hắn. Nhìn chằm chằm nguyên thần của lão già tóc bạc, Vương Lâm hai tay bấm huyết chỉ về phía trước, lập tức côn cực tiên nhanh chóng co rút lại, phát ra kim quang. Nguyên thần của lão già tóc bạc kia lập tức sun dày trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mở hai mắt lạnh lùng nhìn vương lâm. Chỉ là lục tinh cổ thần trước đây nguyệt tộc ta đã xếp không ít, cho dù ngươi nắm được nguyên thần lão phu thì có thể làm được gì. Nguyên thần của lão phu đã thực chất, bất tử bất diệt. Lão già kia cười lạnh, chỉ đơn giản nhắm hai mắt lại, không nhìn vương lâm nữa, thử vận chuyên nguyên lực. Nhưng trong vôn cực tiên này Hết thảy đều bị phong ấm Vương lâm không nói gì Mà vung tay phải lên Huyết quang tràn ngập Huyết kiếm kia lóe ra Bị hắn cầm trong tay hướng về phía Nguyên thần lão già tóc bạc kia Hung hăng đâm một cái ầm một tiếng Huyết kiếm kia trực tiếp xuyên thấu Nguyên thần của lão già tóc bạc Lão già kia phát ra Tiếng kêu thảm thiết Mạnh mẽ mở hai mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm. Trong tiếng kêu thảm của hắn, Vương Lâm cầm thanh huyết kiếm rút ra, lập tức từ bên trong nguyên thần của lão già rất nhiều tinh khí nguyên thần bay ra, bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể. Ta không thể giết ngươi sao? Người của nô tộc mà cũng dám cuồng vọng? Thanh âm vương lâm lạnh như băng trong lúc nói tay phải cầm huyết kiếm lại một lần nữa vung lên trực tiếp chém vào nguyên thần lão già áo trắng này. Tiếng kêu thảm thiết của lão già kia lại càng kịch liệt hơn, nhìn chầm chầm huyết kiếm trong tay vương lâm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây, đây là kiếm gì? Vương Lâm không trả lời câu hỏi của lão già tóc bạc này, thần sắc lạnh lùng, tay phải cầm huyết kiếm không ngừng vung lên, đâm vào nguyên thần của lão già tóc bạc này. Thanh âm thê lương của lão già kia càng ngày càng yếu ớt, hắn đã mơ hồ biết được ý định của Vương Lâm, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm. Vương Lâm vẫn chưa giết hắn, mà không ngừng làm cho hắn suy yếu. Hơn nữa ở dưới tôn cực tiên này, nguyên thần của lão già tóc bạc không thể khôi phục, chỉ có thể càng ngày càng hoảng sợ nhìn tinh khí nguyên thần mất đi, thậm chí ngay cả tự bảo cũng không thể làm được. Mấy canh giờ sau, lão già này đã suy yếu tới cực hạn, nguyên lực trong cơ thể đã mất đi rất nhiều, vết thương tràn ngập toàn thân. Nhất là thanh huyết kiếm kia lại ẩn chứa lực hút. Mỗi một lần đảo qua trong cơ thể đều hấp thụ một lượng lớn sức sống, khiến cho hắn hấp hối thống khổ. Đúng lúc này, vương lâm hai mắt lóe lên, ngay khi thu hồi huyết kiếm, tay phải sơ lên hung hăng đặt lên nguyên thần của lão già tóc bạc, thần thức ầm ầm tản ra, hướng thẳng vào nguyên thần của lão già, bắt đầu tìm kiếm thần thuật. Tiếng kêu thảm thiết của lão già kia vốn đã suy yếu đột nhiên lại càng thê lương, hai mắt lộ ra vẻ chống cự điên cuồng. Nhưng ngay khi hắn chống cự vương lâm vung tay trái lên, uyết kiếm lại xuất hiện trực tiếp xuyên thấu qua nguyên thần của người này. Thân thể lão già kia kịch chấn, vẻ chống cự trong hai mắt tiêu tan, hai mắt ngây ra toàn thân sần sần trong suốt, giống như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Hồi lâu sau, vương lâm giơ tay phải lên, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Nguyên thần của lão già tóc bạc kia đắt hoàn toàn trong suốt, chậm rãi tiêu tan. Nhưng ngay khi tiêu tan, đột nhiên huyết quang lóe lên, huyết kiếm trực tiếp từ trên thiên linh hạ xuống, xuyên qua toàn thân, đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Ngay khi hắn tử vong bên trong hô phong hoán vũ dưới trong cơ thể vương lâm trên một đại lục, Hồn phách một lão già tóc bạc biến ảo hiện ra, khoanh chân ngồi ở đó trên đỉnh đầu tản mát ra một khí tức màu trắng sữa kinh người. Nguyệt Tộc cực kỳ khổng lồ, ta cùng với thác sân hủy diệt chỉ là một bộ lạc. Tên trong thái cổ tinh thần này, Nguyệt Tộc còn có ba bộ lạc nữa. Thậm chí trong bộ lạc ở hướng chính đông còn có một lão tổ tông của Nguyệt Tộc. Người này là cao thủ bước thứ ba. Trong trí nhớ của lão già này, cả đời hắn chưa từng nhìn thấy trưởng tôn, chỉ biết năm đó trưởng tôn dường như đã bị trọng thương từ trong giới nội trở về, ở một nơi thần bi nào đó bế quan trị thương. Kết hợp với lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn, trưởng tôn bị một sức mạnh khủng khiếp ở trong giới nội đả thương mà bỏ chạy. Lời này có thể tin được. Trưởng tôn trọng thương bế quan. Chỉ là không biết thương thế của hắn suốt cuộc đã khôi phục được bao nhiêu. Trong mắt vương lâm lói lên hàn quang ngẩng mặt nhìn bầu trời. Phải đi thôi. Nữ tử áo trắng kia vẫn còn ở bên ngoài đợi. Tiên nhịp, tác giả, nhí cân. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyện.org Quyền 9 Quyền 9 đỉnh Cao Vân Hải, chương 1324 Ra khỏi Lam Ti Nguyệt tộc một trong những mô tộc của cổ thần tộc này sau khi nổi loạn chống lại cổ thần đã tự xưng là Nguyệt Phệ Một chữ phệ này chỉ ra ý muốn nuốt lấy thần của Nguyệt tộc Từ nay về sau, không còn Nguyệt tộc nữa, mà là Nguyệt Phệ tộc Ngoài ra, năm đó khi Nguyệt tộc vẫn còn đi theo cổ thần đã được một đám người cực kỳ thần bí trợ giúp. Đám người này tu vi cao thâm, thần thông cực kỳ kinh người, hoàn toàn khác với pháp thuật của Thái cổ tinh thần. Nhất là những thuật liên quan đến phong ấm đã đạt đến mức cực kỳ khủng khiếp. Với sự trợ giúp của bọn họ, Nguyệt phế tục mới có ý chí thoát khỏi sự sùng bái cổ thần. Nhưng thân phận của những người thần bí này cho đến ngày nay, ngay cả nguyệt tộc cũng không đoán ra, cho dù là lão tổ bước thứ ba đối với chuyện này cũng không biết được nhiều. Theo lời đồn, đám tu sĩ đột nhiên xuất hiện trong thái cổ tinh thần này cũng đã từng giao lưu với rất nhiều bộ tộc, nhưng với viễn cổ tiên vực dường như không có liên hệ gì một chữ phệ của nguyệt phệ tộc là do những người này gợi ý còn truyền cho một thần thông phiền gì khó lường thần thông này có thể khiến cho người của nguyệt tộc có thể hấp thụ được sức mạnh của cổ thần trong mắt vương lâm lộ ra vẻ trầm tư hắn tìm kiếm trong trí nhớ của lão già này tìm được thần thông này nhưng thần thông này cũng không đầy đủ tên là thanh vân linh thuật không phải người nào cũng có thể tu luyện Mà cần một thứ được gọi là linh trùng Linh trùng này Năm đó đám người kia khi rời khỏi Đã để lại một ít ký sinh Trong cơ thể của người Nguyệt Phệ Tộc Dần dần được trồng ngày càng nhiều Nguyệt Phệ Tộc Cũng dựa vào thanh vân linh thuật này Mà trong cuộc đại chiến Năm đó đã nút lấy những cổ thần tử vong Khiến cho tộc này phát triển Đến ngày nay trở thành một đại Trong thái cổ tinh thần Trong lúc trầm mặc. Thần sắc Vương Lâm có chút âm trầm, hắn biết được càng nhiều càng có cảm giác vượt gì, dường như có những tầng xương mù che phủ trời đất. Nếu không phá tan được xương mù này, thì không thể biết được toàn bộ. Ánh mắt lói lên, Vương Lâm vung tay phải thu đốt ngón tay của cổ thần ở trước mặt vào trong cái khe chứ vật, sửa soạn lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất, thân thể bước tới, rời khỏi tu chân tinh này xuất hiện trong tinh vực của Lam ti Tộc, tinh không lấp lánh ở bên trong đó Vương Lâm nhìn bầu trời phía xa xa giữa bầu trời hiện lên cảnh tượng dưỡng gì lúc trước nhìn thấy nữ tử áo trắng chỉ là trong lòng hắn vẫn còn có một vài suy đoán hồi lâu sau Vương Lâm ném lại suy đoán trong lòng yên lặng nhìn về phía Lam Sơn hắn như nhìn thấy Lý Thiến Mai nhìn thấy Lam Mộng Đạo tôn ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp Vương Lâm thầm than xoay người hóa thành một đạo cầu rồng bay nhanh ra bên ngoài tinh vực của Lam Ti Tộc chưa ra khỏi phạm vi tinh vực của Lam Ti Tộc Vương Lâm trong lúc đi liền có gợn sóng quanh quẩn dưới chân trong lúc tràn ngập thân thể hắn lập tức tiêu tan dung nhập vào trong trời đất biến mất không thấy chỉ còn gợn sóng kia tản ra rất xa Dần dần tiêu tan bên trong tinh vực, vương lâm đã rời khỏi. Ngay khi hắn rời khỏi, Lam Mộng đạo Tôn ở trên Lam Sơn vẫn còn đang vuốt ve cổ cầm, không hề ngầm đầu. Ở bên cạnh hắn, Lý Thiến Mai yên lặng ngồi thổ nạp, giống như không có bất cứ một phát hiện gì. Xúc địa thành thốn dung nhập vào trong trời đất. Sau vài nhịp thở tại một vùng tinh không bên trong thái cổ tinh thần đột nhiên có gợn sóng quanh quẩn Ở trung tâm của gợn sóng, ngơ hồ như sắp xuất hiện một thân ảnh Ở bên ngoài gợn sóng này bên trong tinh không có một nữ tử áo trắng trôi lở lượt Nữ tử áo trắng này không biết xuất hiện ở đây từ lúc nào Dường như lúc trước còn ở Lam Ti tộc Sau một khắc đã đứng ở nơi này Nàng bình tĩnh nhìn gợn sóng kia, chờ đợi thân ảnh từ bên trong lộ ra. Nhưng vào lúc này, gợn sóng quanh quẩn kia đột nhiên có biến hóa, thân ảnh ở bên trong đang muốn đi ra, dường như lại bước tới một bước nữa. Trong thời gian ngắn, gợn sóng kịch liệt trong lúc quanh quẩn khuyết tán ra càng ngày càng yếu, cuối cùng gợn sóng biến mất bên trong tinh không. Nữ tử áo trắng kia trong mắt lại một lần nữa lộ ra vẻ kỳ dị Nàng im lặng nhìn gần sóng biến mất Thân thể dần dần hóa thành hư vô Ở một vùng tinh không khác bên trong thái cổ tinh thần Ngay khi thân ảnh nữ tử áo trắng kia xuất hiện Nàng giống như là biết tiên tri ở phía trước Lại có gần sóng nổi lên Nhưng cũng giống như lúc trước Gần sóng này vừa mới xuất hiện liền lập tức trở nên kịch liệt. Nhưng lần này nữ tử áo trắng cũng sơ tay phải lên, ngón tay đảo về phía trước. Bỗng nhiên, cẩn sóng hình tròn này chợt dừng lại, giống như bị một lưới sao sắc bén chém xuống, từ đó bị phân làm hai, vỡ vụn ngay khi gợn sóng vỡ vụn bên trong tinh không ở chỗ của nữ tử áo trắng này thiên địa nguyên lực chợt điên cuồng phát ra từng trận tiếng xít cào quét ngang hình thành một cơn lốc xoáy tràn ngập trong phạm vi mấy vạn trưởng cơn lốc xoáy này ầm ầm xoay tròn cuốn lấy cả trời đất hết thảy thần thông thuấn phi si ở trong cơn lốc xoáy này đều mất đi tác dụng. Ngay khi gần sóng vỡ vụn, lúc xoáy xuất hiện, thân ảnh vương lâm từ trong hư vô thoáng hiện ra, năm đạo bổn nguyên ẩn chứa trong đồng tử hai mắt hắn khiến hắn có thể nhìn thấy nữ tử áo trắng ở trong cơn lúc xoáy kia. Các hạ mấy lần ngăn cản ta rời khỏi, không biết là có ý gì. Thần sắc vương lâm bình thản thanh âm bình tĩnh. Nữ tử kia không nói gì, sơ tay phải lên. Hướng về phía Vương Lâm ấm ngón tay một cái. Dưới một chỉ này, cơn lốc xoáy bên trong tinh không phát ra tiếng ầm vang kinh thiên. Theo một chỉ này, cơn lốc xoáy lập tức đã đạt tới cực hạn, hướng thẳng đến Vương Lâm cuốn lấy. Thân thể Vương Lâm giống như ở trong bùn, ở bên trong cơn lốc xoáy này dường như không thể dãi ruột. Cơn lốc xoáy kia gào thét la tới Ngay khi cơn lốc xoáy kia tới gần, hắn vung tay phải lên, lập tức ở trên ngón tay hắn có hai con lộc thú biến ảo hiện ra, trong lúc vườn quanh phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Kiếm khí này ầm ầm hình thành một sức mạnh kinh thiên động địa, hướng về cơn lốc xoáy ở bốn phía quét ngang. Tiếng ấm vang tràn ngập cơn lốc xoáy kia dưới kiếm khí này hơi chút dừng lại Thân thể vương lâm nhanh chóng lui về phía sau, muốn thoát khỏi cơn lốc xoáy này Nữ tử áo trắng kia thần sắc bình tĩnh, nhìn vương lâm nhanh chóng lui về phía sau, lại một lần nữa điểm về phía trước Dưới một chỉ này, ở tinh không phía sau vương lâm, lập tức biến hóa ra một bàn tay rất lớn Bàn tay này phát ra ánh sáng như ngọc, sau khi xuất hiện liền trực tiếp hướng về vương lâm tung một chảo. Bàn tay này xuất hiện quá mức bất ngờ, mà tốc độ lại cực nhanh, dường như ngay khi xuất hiện, liền lập tức bắt lấy vương lâm, nắm chặt trong tay. Cùng lúc đó, nữ tử này nhẹ nhàng bước tới, vượt qua cơn lúc xoáy trong thời gian ngắn đã đi tới trước vương lâm khoảng cách giữa hai người lúc này không tới nửa trường. Hết thảy những chuyện này đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức khó tin, dường như trước bàn tay này không có bất cứ một sức mạnh gì có thể phản kháng. Rốt cuộc ngươi là ai? Vương Lâm không hề giấy sùa Để mặt cho bàn tay kia nắm lấy mình Lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng phía trước trầm giọng nói Lan phi, lâu lan Nữ tử áo trắng nhìn Vương Lâm Lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với Vương Lâm Thanh âm của nàng rất dễ nghe Mang theo một sức quyến rũ kỳ dị Viễn cổ bát phi Ánh mắt Vương Lâm xứng lại Nữ tử áo trắng kia gật đầu, nhẹ nhàng bước tới, đứng cách vương lâm không tới bảy thước Dường như có một mùi hương từ trên người nàng lan ra, bay vào mũi vương lâm, nhưng hắn lại không hề ngửi thấy gì Ta vốn không định hấp thu thần tính của ngươi bây giờ, nhưng ngươi lại phát hiện ra ta rồi Ta cũng không thể đợi được nữa Nữ tử áo trắng này nhẹ giọng nói, khoảng cách với vương lâm chỉ còn chưa tới bài tấc hai người dường như là đang đối mặt. Dung nhan của nữ tử áo trắng kia không còn mơ hồ, hiện lên rõ ràng trong mắt vương lâm. Ngay khi nhìn thấy dung mạo của nữ tử áo trắng này đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại, tâm thần như có sấm đánh ầm ầm, ngay lập tức hoảng hốt. Dung nhan của nữ tử này không ngờ chính là Lý Mộ Uyển Ngay khi thần sắc vương lâm hiện lên sự hoảng hốt Tâm thần chấn động Nữ tử áo trắng này đôi môi khẽ nhích lên Hơi thở như hương lan Nhẹ nhàng hút một cái Dưới một cái hút này Tinh điểm cổ thần trên mi Tâm vương lâm đột nhiên biến ảo cấp tốc xoay tròn Ngơ hồ từ bên trong những tinh điểm kia Có những làn khói màu vàng bay ra Thần sắc nữ tử kia vẫn bình tĩnh, ngay khi nhìn thấy những làn khói này, lập tức có một vẻ kích động cùng tham lam, hút một cái, những làn khói màu vàng kia bị nàng hút vào trong miệng. Nhưng trong khoảnh khắc này trong hai mắt vương lâm không còn vẻ hoảng hốt, mà là một vẻ sáng tỏ, giới Một chữ như gió lạnh toát ra khỏi miệng trong thời gian ngắn bên trong cơ thể vương lâm đột nhiên có quang lóe lên. Một đạo hào quang màu đen từ bên trong cơn thể hắn bộc phát ra quét ngang ra phía ngoài. Khô phong hoán vũ giới ẩm chứa hương hỏa môn đồ của vương lâm trong khoảnh khắc này bộc phát ra. Nữ tử áo trắng kia cách vương lâm quá gần, giờ phút này dưới quang chói mắt theo khô phong hoán vũ điên cuồng tràn ra trong nháy mắt tràn ngập ngàn trượng. Nữ tử áo trắng kia ở bên trong hô phong hoán vũ giới này thân mình không ngừng lui về phía sau Thần sắc nàng đột nhiên biến đổi Cùng lúc đó, những làn khói vàng trên mi tâm của vương lâm ngay khi hô phong hoán vũ giới này xuất hiện cũng lập tức co rút lại Không bị nữ tử này hấp thụ một chút nào đều trở lại bên trong tinh điểm Huyết quang ngập trời Huyết kiếm chợt lói lên ở bên ngoài thân thể Vương Lâm nha chóng vần quanh, xuyên thấu bàn tay hư ảo đang nắm lấy mình. Trong tiếng ấm vang, bàn tay kia sụp đổ thân thể Vương Lâm lập tức thoát vây. Hết thảy những việc vừa rồi đều là do Vương Lâm cố ý hành động, mục đích của hắn chính là muốn biết được thân phận của nữ tử áo trắng này, và rốt cuộc là cô ta muốn làm gì. Chỉ có biết được những điều này... Hắn mới có thể yên tâm. Quan trọng hơn là nhờ sự mạo hiểm này để hắn kiểm chứng lại suy đoán trong lòng sau khi nhìn thấy nữ tử áo trắng này. Nữ tử áo trắng kia mặc dù hô phong hoán vũ sới đẩy lùi lại ngàn trượng, nhưng hai mắt lại lộ ra hàn quang, sơ tay phải lên vung vào hư không, lập tức ở phía trước người nàng vang lên ầm ầm. Một cái khe khổng lồ hiện ra giữa tinh không, giống như muốn nuốt lấy hết thảy, đao thẳng đến Vương Lâm. Thân mình nàng lại bước tới. Vương Lâm cười lạnh, giới ngàn trượng ở bên ngoài thân thể chợt co rút lại, tràn ngập trong phạm vi mười trượng quanh thân thể, hình thành một lớp phòng hộ. Đồng thời, tay phải hắn chỉ vào tinh không, lạnh giọng nói. Nếu bản thể ngươi tới đây Ta hiển nhiên không phải là đối thủ Nhưng đây chỉ là phân thân Không thể qua mắt được ta đâu Ngay khi vương lâm nói ra lời này Sắc mặt nữ tử áo trắng kia chợt biến đổi, Không hề ngờ được vương lâm đã nhìn ra nàng chỉ là phân thân Nhất định là Lam Mộng Đạo Tôn đã nói cho ngươi biết Nữ tử áo trắng kia trong lúc nói lao tới gần Phiên thiên ấm tay phải vươn lâm chỉ vào tinh không lập tức biến thành trường hướng xuống phía dưới tinh không nhị chuyển bên trong đồng tử hai mắt hắn tinh không bên ngoài lập tức theo đó mà biến hóa tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyệt công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chuyện chấm o sờ cờ quyển cao vân hải chương một nghìn ba trăm hai mươi lăm hình chiếu phân thân tiếng ầm vang quanh quẩn cả tinh không trong nháy mắt tiếng ầm ầm nhịp biến tinh không vốn không phân thiên địa nhưng giờ phút này trong tâm vương lâm ẩn chứa thiên địa đảo một cách liền xuất hiện vô số hư ảnh bốn phía xung quanh hắn những hư ảnh này nhìn như mây mù vừa mới xuất hiện liền tràn ngập cả tinh không Mây mù quay cuồng cuồn cuộn cuồn, bên trong lại truyền ra những tiếng ấm vang dịch liệt. Mây mù một phân làm hai thứ nặng thì chìm xuống trở thành mặt đất. Thứ nhẹ thì bay lên, phía trên mặt đất, hình thành bầu trời. Thiên địa xuất hiện. Hết thảy chuyện này chỉ trong chốc lát là đã hoàn thành. Ngay khi thần thông của bạch y nữ tử tới đây, Tay phải vương lâm lật một cái thiên địa ầm vang, mặt đất liền nhịp chuyển trở thành bầu trời. Mà bầu trời lại xoay tròn xuống dưới trở thành mặt đất. Ngay cả thân thể bạch yên nữ tử cũng không nhìn được mà nhịp chuyển theo. ngươi theo ta một đoạn đường chắc hẳn có mưu đồ với ta chết đi. Tay phải vương lâm hung hăng nhấn xuống một cái thiên địa ầm ầm chuyển động. Đại địa vừa hình thành liền sụt xuống. Nghiêng trời lệch đất, cùng với đại địa sụt xuống, hư ảnh bầu trời kia cũng run rẩy kịch liệt. Một lực áp bức không thể hình dung đột nhiên xuất hiện, khiến cho Bạch Y Nữ tử phải đính sắc. Tiên thiên ấm của Lam Mộng Đạo Tôn. Hắn không ngờ lại truyền thần thông này cho ngươi. Thân thể nữ tử lại có xu thế trầm xuống, giờ phút này thân thể bị vây trong sự nghịch chuyển, hai tay bắt quyết từ trong môi trường truyền ra một loạt tiếng xì sầm, một đạo bạch quang từ trong cơ thể nàng lan ra đối kháng với thần thông ngất trời này. nhưng phiên thiên ấn là một trong những đại thần thông của lam mộng đạo tôn, giờ phút bị thi triển ra khiến thiên địa ầm vang không ngừng, bầu trời và mặt đất kia ầm ầm nện xuống, lao thẳng tới bạch y nữ tử. cách heo do bạch y nữ tử thi triển ra liền lập tức sụp đổ. Bạch quang vừa tản ra bên ngoài cơ thể lúc này cũng đã tan rã Thần sắc nàng kịch biến trong lúc nguy cấp liền há miệng phun ra một miếng ngọc bội Ngọc bội nọ vừa xuất hiện cả thiên địa tinh không ầm ầm chấn động Cùng lúc đó, ngọc bội này lơ lửng phía trước nữ tử này Hình thành một tầng phòng hộ màu trắng Tiếng ầm ầm vang vọng khắp thiên không Mặt đất và bầu trời lúc này trồng chất lên nhau Áp lực vô hình kia bạo tăng, khiến cho tinh không cũng phải sụp đổ, xuất hiện như mảnh vỡ lớn. Một lát sau, hết thảy đều tan thành mây khói, tư ảo mây mù tạo thành thiên địa trong nháy mắt chồng lên nhau giờ tiêu tan. Trong thiên địa giờ chỉ còn tồn tại lực hủy diệt vẫn đang tràn lan quanh quẩn. Trong tinh không đang không ngừng sụp đổ, bạch yên nữ tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra sát khí. Ngọc bội vừng quanh thân thể, khiến nàng dưới phiên thiên ấm chưa tử vong. Chỉ là một phân thân tu vi mới tới thiên nhân tam suy, cũng dám theo sau ta có mưu đồ Nếu không phải ngươi có thân ảnh vượt gì, khiến người ta không thể phát hiện, khiến cho ta e ngại thì ta đã sớm giết ngươi rồi. Từ lần đầu tiên ngươi bị ta phát hiện, ta đã nghi hoạt trong lòng. Ngươi nếu là tu sĩ để tam bộ thì làm sao ta có thể dễ dàng phát hiện ra được Nếu là thực thể thì vừa rồi làm sao có thể tới gần ta mà ta không thể cảm nhận ra Làm sao lại phải dùng pháp bảo đối kháng với phiên thiên ấn của ta chứ Vương Lâm cười lạnh Những lời nói của hắn sắc bén như dao rơi trên người nữ tử kia Đây chỉ là suy đoán của hắn cho nên vì chứng thực nó Hắn không lựa chọn bỏ chạy mà lại đấu với bạch yên nữ tử một trận Nếu người này thực sự là tu sĩ để tam bộ Thì hắn cho dù có xúc địa thành thống cũng sợ rằng rất khó có thể bỏ chạy Nhưng nếu người này không phải thì vương lâm hắn cũng không phải hạng người dễ chọc. Ngươi chỉ là một phân thân không có huyết nhục, Không ngờ lại muốn dùng ảo thuật để làm ảnh hưởng tới tâm thần của ta Chỉ nói tới điểm này thôi ngươi đã nhất định phải chết. Vương lâm vừa nói thân thể vừa tiến từng bước về phía trước. Hồ phong hoán vũ giới vườn quanh bên ngoài thân thể hắn chợt bùng lên trực tiếp lan đàn ra ngàn trượng. Đồng thời chiến hồn bay ra ngày càng nhiều chi chít sầm sảm, giít gào thê lương hướng về phía bạch yên nữ tử lao tới. Sắc mặt bạch yên nữ tử trở nên âm trầm. Nàng không thể thừa nhận là mình đã xem thường đối phương Gặp phải vương lâm vốn chỉ là ngẫu nhiên Theo nàng nghĩ sẽ không có khả năng thất bại Nhưng lần đầu tiên gặp đã bị đối phương nhận ra Đến lần thứ hai gặp mặt sao Chính thì liền bị thua thiệt Đáng tiếng bản thể không thể tới đây Nếu không Đánh mắt nữ tử lói lên hàn quang, nhưng lúc này trong vô phong hoán vũ giới của vương lâm có vô số chiến hồn xông ra, lập tức sắc mặt nàng lại biến hóa một lần nữa. Đây, đây là... Trong khi bạch y nữ tử này đang khiếp sợ, vô số chiến hồn này lao ra tràn ngập bốn phía. Những chiến hồn này trên người tràn ngập khí tức màu trắng sữa, vần quanh liền triển khai công kích ồ ạc tiếng chấn động vang vọng không ngừng. bạch yên nữ tử nọ lui lại phía sau, hai tay bắt quyết, tay phải dơ lên điểm vào hư không một cái. lập tức một đạo hắc quang đột nhiên hiện ra, lói lên trong tay nàng. thiên linh quang. sát khí trong mắt bạch yên nữ tử lói lên, tay phải chợt vung về phía chiến hồn bốn phía xung quanh. hắc quang này lập tức tản ra, ngay trong nháy mắt khi đụng với chiến hồn. Hô Phong Hoán Vũ Sới lập tức tan rã, hóa thành vạn phần. Những chiến hồn vần quanh bốn phía liên đối kháng với Hắc Quang. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Dưới Hắc Quang nọ, chiến hồn đồng loạt lui về phía sau nhưng không có thương tổn gì. Toàn bộ công kích đều bị triệt tiêu bên ngoài Hô Phong Hoán Vũ Sới. Bạch y nữ tử nọ không ngừng lui lại phía sau, đảo mắt đã rời khỏi mấy ngàn trượng. Thân thể vương lâm bước về phía trước từng bước, đi tới gần bạch y nữ tử. Bên ngoài thân thể nữ tử này có ngọc bội vần quanh phòng hộ, không sợ bị thương ổn, giờ phút này tay phải lại dơ lên. hắc quang trong thời gian ngắn liên nồng đậm hẳn lên, ngưng tụ hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm này vừa xuất hiện thiên địa biến sắc, tinh không lại âm vang. Bạch y nữ tử nhìn chằm chằm vào vương lâm, tay phải vung lên. Lập tức trường kiếm màu đen kia len lao thẳng về phía vương lâm. Quang ảnh thuần. Lời này vừa thốt ra, lập tức tất cả ánh sáng trong tinh không liền tụ lại. Ánh sáng của các vì sao, tinh vân thiên hà, thậm chí là những ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy được nhưng tồn tại trong tinh không nháy mắt liền điên cuồng ngưng tụ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Dưới ánh sáng chói lòa, một pho tượng thật lớn biến ảo ra. Trường kiếm màu đen tới gần, ầm ầm đụng với pho tượng ánh sáng tiếng ầm vang kinh người không ngừng quanh quẩn bức tượng ánh sáng bên ngoài thân thể vương lâm tỏa sáng chói mắt trường kiếm màu đen kia rơi vào trên người nó khiến cho thân thể bức tượng sụp đổ một nửa đồng thời một luồng phản lực cực mạnh đẩy ngược lại không ngờ chuyển hướng lao thẳng tới bạch yên nữ tử bạch yên nữ tử trong nháy mắt khi nhìn thấy quang ảnh thuẫn của vương lâm đôi đồng tử viền to sụp lại thân thể vội vàng lùi lại phía sau Nhưng tốc độ của thanh trường kiếm màu đen quá nhanh, ầm ầm đuổi theo, đâm thẳng vào thân thể nàng. Một tiếng nổ âm vang. Sắc mặt nàng tái nhợt, ngọc bội cản trường kiếm màu đen ở bên ngoài lúc này vô cùng yếu ức. Nhưng hết thầy chưa chấm dứt. Trong nháy mắt khi thanh trường kiếm bị chiếc xả đi thân thể vương lâm lại nhoáng lên. Tay phải hắn dơ lên chụp một trào vào hư không tinh không chấn động. Huyết kiếm đã hiện ra nơi tay hắn, hướng về phía trước hung hăng chém một nhát. Chết đi cho ta. Trong tiếng hô, huyết quang kinh thiên bùng lên tràn ngập khắp tinh không, hóa thành sát khí cuồn cuộn lao thẳng về phía bạch yên nữ tử. sắc mặt nàng đại biến, vội vàng lui lại phía sau, hai tay bắt quyết, hóa thành vô số lớp phòng hộ. Nhưng huyết quang này quá nhanh ầm ầm hạ xuống trực tiếp đánh tan vô số phẳng hộ kia đánh thẳng vào ngọc bội. Một tiếng nổ chấn động cả thiên địa tinh không. Ngọc bội vang lên một tiếng kêu thanh thúy trên mặt đã xuất hiện một vết nứt. Bạch y nữ tử phun một ngụm máu tươi thân thể dùng tốc độ nhanh hơn lùi lại phía sau trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất. Thấy nàng phun ra một ngụm máu tươi, vương lâm tâm thần sưởng sốt. Hắn phân tích và suy đoán nữ tử chẳng qua chỉ là hình chiếu phân thân, không phải là thực chất. Nhưng lúc này không ngờ lại có máu tươi. Nhưng lúc sau chiến thì không thể suy nghĩ nhiều. Sát khi trong mắt vương lâm lói lên cầm huyết kiếm trực tiếp đuổi theo. Năm đảo bổn nguyên trong mắt điên cuồng xoay tròn đảo một cây lại thấy rõ thân thể bạch yên nữ tử nọ Huyết kiếm hung hăng chém một nhát nữa Bổn tôn cứu ta Thần sắc bạch yên nữ tử vô cùng thê lương Lui lại phía sau, há miệng đọc chú ngữ, hai tay vung lên về phía ngoài Lập tức trước người nàng có một cái the mở ra Ngọc bội lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt Một cánh tay trắng như ngọc từ trong ngọc bội hiện ra, hướng về phía vương lâm điểm một cái. Cánh tay này xuất hiện trong phút chốc khiến cho tinh không như ngừng lại, không còn vận chuyển chút nào, ngay cả ánh sáng cũng àm đạm đi. Dưới ngón tay này, sao trời như mất đi ánh sáng. Dường như tinh không này trong nháy mắt đã hoàn toàn bị cánh tay này thay thế, bị bí tích của ngón tay kia phá hỏng. Trong khoảnh khắc khi một ngón tay này ấm xuống, Vương Lâm cảm giác được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, vượt qua cả thủy đạo tử năm đó. Vương Lâm lập tức dừng lại, không chút do so dự vung tay lên. Hồ Phong hoán vũ giới tràn ngập bên ngoài thân thể đa hóa thành ngàn trượng trong nháy mắt xung hợp làm một vần quanh thân thể. Cũng trong tích tắc này, quang ảnh phấn lại được hắn thi triển ra ánh sáng kinh thiên tràn ngập bên ngoài thân thể hắn hóa thành một quang ảnh thật lớn. đúng lúc này ngón trỏ của ngón tay trắng như ngọc kia ấn xuống đụng vào quang ảnh bên bên ngoài thân thể vương lâm. quang ảnh thuẫn lập tức run rẩy phát ra tiếng động như không chịu nổi chuẩn bị tan rã. cùng với sự tan rã của nó lực phản xạ ầm ầm tràn ra đối kháng với ngón tay. Nhưng cuối cùng nó cũng không thể làm ngón tay dừng lại nửa điểm trực tiếp xuyên qua khiến quanh ảnh thuẫn hoàn toàn tan rã Trong nháy mắt khi nó tan rã ngón tay này liên đụng vào hô phong hoán vũ sới Vừa mới chạm vào, lập tức sới này run dày kịch liệt Vô số chiến hồn bên trong lại càng kêu thê lương Khí tức màu trắng sữa bên ngoài thân thể họ lan ra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 Sau khi quang ảnh thuẫn sụp đổ trong nháy mắt ấm tới hô phong hoán vũ giới khiến cho giới này run rẩy dường như lúc nào cũng có thể tan rã Ngón tay nọ ấm xuống khiến cho hô phong hoán vũ giới lóng xuống một mảnh không ngừng xâm nhập vào, khiến giới này ngày càng chấn động kịch liệt hơn. Khí tức màu trắng sữa bên trong điên cuồng đối kháng muốn chống trả lại lực lượng ngón tay. Thân thể vương lâm cấp tốc lui lại phía sau trong tâm thần cảm nhận được hô phong hoán vũ giới không duy trì được bao lâu nữa. Trong lúc nguy cấp này, đôi mắt hắn lộ vẻ điên cuồng tay phải vung lên trước người hiện lên cây the chứ vật. Ngay trong nháy mắt cây the chứ vật xuất hiện, hô phong hoán vũ giới nhanh chóng o rút lại, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể vương lâm. Do đó ngón tay không còn bị gì cản trở, ấm thẳng tới mi tâm của Vương Lâm Nhưng trong nháy mắt này, cùng với một tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm Một mảnh xương ngón tay khổng lồ của cổ thần ầm ầm từ trong khe chứ vật lao ra, chắn trước người Vương Lâm Ngón tay trắng như ngọc kia ấm lên đốt xương ngón tay cổ thần Một tiếng nổ ầm ầm vang khắp không gian, khiến cho tinh không bốn phía run rẩy Vương lâm phun ra một ngụm máu tươi thân thể theo đốt xương lui lại phía sau. Một luồng ánh sáng vô hình xuyên thấu qua đốt xương ngón tay cổ thần, xuyên qua ngực vương lâm, xuyên qua cả lưng hắn. Ngón tay trắng nõn như ngọc kia trong nháy mắt khi đụng vào đốt xương ngón tay của cổ thần liền chịu một lực chấn động ầm ầm trở nên trong suốt, dường như sắp tiêu tán. Đau đớn xe tâm can, nếu đổi lại là người khác thì nhất định trong đầu sẽ có ý niệm bỏ chạy Nhưng vương lâm thì không đối với đau đớn hắn dường như chẳng thèm để ý Thần sắc hắn giữ tợn, nhân lúc ngón tay kia dừng lại, lập tức phất tay phải huyết quang ngưng tụ Hóa thành huyết kiếm trên tay hắn chém mạnh về phía ngón tay kia Huyết kiếm lói lên trực tiếp chém lên ngón tay kia Trong nháy mắt khi nó tới gần, cánh tay muốn dơ lên bắt lấy nhưng khi đụng vào huyết kiếm, không ngờ huyết kiếm lại xuyên qua cánh tay chém ngang qua. Ngơ hồ có một tiếng kêu mềm mại truyền ra. Cánh tay kia phân làm hai tiêu tán trong thiên địa, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Ngọc bội của bạch yên nữ tử kia lại càng nứt nhiều hơn cuối cùng cũng vỡ tan thành từng mảnh. Sắc mặt bạch yên nữ tử tái nhợt. Lại phun ra một ngụm máu tươi nữa Vội vàng lùi lại phía sau thân hình ẩn đi mà bỏ chạy Người muốn trốn cũng không được Trước ngực vương lâm huyết nhục mơ hồ Máu tươi chảy xuống Lực lượng của ngón tay kia dù có quang ảnh thuẫn Khô phong hoán vũ giới và cả đốt xương ngón tay cổ thần cản lại Nhưng vẫn có một tia xuyên qua ngực vương lâm Nếu là tu sĩ tầm thường thì chỉ một kích này không chết cũng bị trọng thương. Nhưng vương lâm thân là cổ thần, có sự khôi phục mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, vết thương đã khép miệng, không còn chút xấu vết nào. Trong nháy mắt khi bạch yên nữ tử bỏ chạy, vương lâm thu hồi hết pháp bảo thân thể bước từng bước đuổi theo theo gần sóng mà bạch yêm nữ tử rời đi để lại thân thể vương lâm dung nhập vào thiên địa theo dấu vết đó đuổi theo cảnh tượng này cùng với cảnh trước đây hoàn toàn trái ngược từ người đuổi giết giờ lại trở thành kẻ bị truy sát bạch yêm nữ tử sợ hãi bỏ chạy vương lâm giữ tận theo sát phía sau truy nữ tử này tu vi quái dị nhìn như hình chiếu phân thân nhưng lại có huyết mục Như thực thể thật Như vậy thì à phải chết Nếu không thừa dịp này à đang bị trọng thương mà giết đi Ngày sau tất sẽ gặp phải phiền toái không ngừng Trên người nữ tử này chắc chắn có bí ẩn Thần thông vừa rồi thi triển rõ ràng là triệu hồi lực lượng của bổn tôn tới Nếu thần thông của mình trong lam phi tộc không cường đại hơn thì chắc chắn đã phải chết rồi Nữ tử này hiểu rõ Thái Cổ tinh thần, phải nhanh hơn một chút. Nếu không để ả trốn tới nơi ta không thể đuổi tới coi như uổng tông mọi công sức lực đây. Trong khi truy kích, Vương Lâm không ngừng dung nhập vào thiên địa trong Thái Cổ tinh thần này điên cuồng truy sát. Trong Thái Cổ tinh thần, giữa tinh không sóng gần quanh quẩn, bạch y nữ tử lảo đảo bước ra, thần sắc lộ vẻ kinh hoàng cực kỳ hiếm thấy thân thể thuấn phi một cách rời đi. nhưng lập tức sắc mặt nàng biến đổi, cắn răng một cách liền dừng thuấn phi tiếp tục xung nhập vào trong thiên địa, vội vàng bỏ chạy. trong nháy mắt khi nàng rời đi trong tinh không xuất hiện sóng gần thân ảnh vương lâm lóe ra. Hắn không hiện thân mà mơ hồ bước về phía trước nửa bước, lại biến mất một lần nữa. Hai người truy đuổi trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi chưa tơi nữa ném nhang cũng đã mấy lần suýt gặp nhau. Mà khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn, bạch kia nữ tử kia tâm thần lo âu. Vương lâm như giỏi trong xương, liên tục truy hít gây cho nàng áp lực thật lớn. Chạy xa xa trốn khỏi hắn đúng là chuyện không tưởng Lo lắng trong lòng nàng càng lúc càng nhiều Chỉ cần ba lần nữa là có thể an toàn rồi Chỉ cần ba lần nữa thôi Thân thể bạch yên nữ tử xuất hiện trong tinh không Sắc mặt tái nhợt vừa mới xuất hiện đã tiếp tục di chuyển nhưng ngay lúc dưới chân nàng xuất hiện sóng gợn thì thiên địa nơi này ầm ầm chấn động trong tiếng ầm vang có vô tận lôi đình điên cuồng lao tới vần quanh bốn phía hình thành một vòng xoáy thật lớn nhiễu động thiên địa nguyên lực cắt đứt việc di chuyển của nữ tử này sắc mặt nàng vừa đại biến vương lâm đã từ trong hư vô bước ra thần sắc âm lãnh sau khi hắn xuất hiện không nói một câu mà vung tay phải lên mây mù trong tiếng ầm vang lại tràn ngập khắp tinh không, thiên địa hình thành, thiên thiên ấm đánh tới, nhiệt chuyển lại xảy ra thiên địa chất trồng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bạch y nữ tử ở trong thiên địa phun máu tươi, vội vàng lui lại. Nhưng trong nháy mắt này, huyết quang chợt lói lên phía sau nàng, xuyên thẳng qua hậu tâm của nàng tiếng kêu thảm thiết của bạch yên nữ tử vang lên bên ngoài thân thể không gian vặn vẹo, trong khi vặn vẹo lại mơ hồ xuất hiện vô số hình ảnh lói lên. trong hình ảnh có một nữ tử quỳ trên mặt đất, trước người trong hư vô hiện ra một cánh tay trắng nõn như ngọc đặt lên mi tâm nàng. chỉ trong chốc lát, hình ảnh kia sụt đổ, một luồng khí tức màu trắng sữa cực kỳ nồng đậm từ trong thiên linh của nữ tử này thoát ra. Khí tức này hầu như trở thành thực chất bên trong không ngờ lại có một tia sáng màu vàng Khí tức màu trắng sữa này vương lâm không xa lạ gì chính là lực lượng hương hỏa của môn đồ Nhưng lực lượng hương hỏa môn đồ của nữ tử này lại nồng đậm khiến hắn thất kinh Hương hỏa của nữ tử này không ngờ vượt quá ba thành trong hô phong hoán vũ giới của vương lâm Khí tức màu trắng sữa tràn ngập thiên linh của nữ tử Vết thương do huyết kiếm xuyên qua cơ thể cô ta lập tức không có máu tươi chảy ra nữa Thân thể vội vàng lùi lại phía sau Được khí tức màu trắng sữa này bao vây Không ngờ trong khi lùi lại phía sau lại không để ý tới nguyên lực bốn phía đang hỗn loạn Lại tiếp tục xung nhập vào trong yên địa tiêu tán Nữ tử này nếu có thể trở thành một hồn trong hô phong hoán vũ giới của mình Trái tim vương lâm đập thình thịch trong nháy mắt khi nữ tử này rời đi thân thể hắn nhoáng lên Hầu như đồng thời biến mất, đuổi theo nàng một lần nữa Trong thái cổ tinh thần ở phía tây bắc có một tinh vực Nơi này là nơi ở của ma hạt tộc Ma hạt tộc trong thái cổ tinh thần cũng không phải là một đại tộc nhưng sự nổi tiếng về hung tàn thì ai cũng biết. Giờ phút này trong tinh vực của ma hạt tộc, ở trên một tu chân tinh, tinh không gần sóng thân thể suy yếu của bạch yên nữ tử bước nửa bước ra. Miệng nàng có máu tươi không ngừng chảy dài, sau khi xuất hiện liền không chút do dự, đang muốn chạy tiếp. Còn hai lần, hai lần nữa là có thể chạy thoát. Không còn nguy hiểm nữa Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị biến mất Thì huyết quang kinh thiên lại tràn ra Tốc độ huyết kiếm này quá nhanh bạch tiên nữ tử căn bản không kịp né tránh Càng không kịp biến mất Trong lúc nguy cấp này Khí tức màu trắng sữa lại ầm ầm Từ mi tâm tràn ra ngăn cản trước người nàng Và chạm ầm một tiếng với huyết kiếm Huyết kiếm xuyên thấu qua khí tức màu trắng sữa này nhưng lại bị thay đổi phương hướng đâm xuyên qua vai nữ tử. Trong tiếng thảm thiết, thân thể nữ tử lại vội vã lùi lại phía sau, áp độc nhìn đầm chầm về phía trước. Cánh tay phải của nàng không thể nâng lên được nữa. Đúng lúc này, vương lâm từ trong tư vô bước ra, tay phải hung hăng chụp một cách về phía nữ tử này. ngươi chạy đi đâu cho thoát? Mắt thấy chuẩn bị bắt được nữ tử này, nàng lại cắn chót lưới, phun máu tươi cùng với khí tức màu trắng sữa bên ngoài thân thể dung hợp, lập tức phát ra tiếng động ầm âm kinh thiên tỏa ra một lực sung kích điên cuồng. Trong lực sung kích này thân thể nữ tử liên bị đẩy mạnh thoát khỏi một trào của vương lâm lao thẳng về phía tu chân tinh bên dưới. Cùng lúc đó, nữ tử này lại phát ra tiếng giết thê lương. Ma hạt tộc ở đâu? Ta là một trong những phân thân của Lan Phi. Các người mau dùng tính mạng ngăn cản người này. Trong nháy mắt khi âm thanh này truyền đi ở tu chân tinh phía dưới liền ầm ầm vang rồi. Trong phút chốc không ngờ lại bay ra mấy ngàn tu sĩ. Những tu sĩ này vừa hiện ra lập tức không chút do dự mà lao về phía vương lâm giữa tinh không, ngăn chặn hắn để cho nữ tử kia nuốt đan dược, quay đầu ác độc nhìn vương lâm thân thể nhoáng lên, lại một lần nữa biến mất. Vương lâm sao có thể cho nàng bỏ chạy, tay phải vung lên thân thể liền liên cuồng bành trướng trong nháy mắt hóa thành thân ngàn trượng của cổ thần. Hắn lao mạnh về phía trước, tay phải vung lên hóa thành quyền lướt qua một cái, hướng về phía tư không đấm một quyền. Dưới một kích này tiếng đồng âm vang thiên địa lại xuất hiện. Một khe nước thật lớn liền hiện ra, mở ra như vô hạn, như muốn cắt đôi tinh không. Trong nháy mắt khi cái khe này xuất hiện, bài tiền nữ tử vốn đã dung nhập trong thiên địa lập tức bị bước ra. Sắc mặt nàng tái nhợt thân thể lui lại Vương lâm vọt tới phía trước Thần thông và pháp bảo của mấy ngàn tu sĩ oanh dích hắn không coi vào đâu Lướt đi trong thiên địa Trong nháy mắt ánh sáng của vạn vật trong tinh không ngoài Thân thể ngàn trượng của hắn trợt hóa thành một quang ảnh Hết thảy mọi thần thông Hết thảy mọi pháp bảo trong nháy mắt khi va chạm với quang ảnh đều bị phản xạ trở lại Trong khi phản xạ lại cả ngàn trưởng bên ngoài cơ thể vương lâm vang lên những tiếng kêu thảm thiết không ngừng Những tu sĩ này có người bị thần thông của chính mình phản xạ lại mà bị thương có người bị thân thể vương lâm lao vào đụng nát Trong nháy mắt này vương lâm đã tới gần tay phải vung về phía bạch yên nữ tử đang lui về phía sau Một quyền đánh tới Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1327 Âm mưu Thiên quân vạn mã cũng vậy, mấy ngàn tu sĩ cũng thế Nhưng dù sao đây cũng là tinh vực của ma hạc tộc Những tu chân tinh còn lại giờ phút này cũng đã phát hiện ra, bay ra rất nhiều tu sĩ Nhưng lúc này bạch yên nữ tử cảm giác trong thiên địa chỉ còn lại một mình mình và thân hình ngàn trượng kia Lúc này không có kẻ nào có thể ngăn cản cho mình Trong nguy cơ cơ thể nàng phát ra càng nhiều khí tức màu trắng sữa Trong nháy mắt khi nắm tay vương lâm đánh tới Khí tức màu trắng sữa điên cuồng chảy ra khỏi mi tâm Bất ngờ mi tâm nàng vốn trơn nhẵn thì lúc này lại xuất hiện một cái ấm ký Đây là một ấm ký hình chữ Xuyên Một bên ngoài phát ra ba đạo ánh sáng màu đỏ, vàng, lam Trong nháy mắt khi ấm ký này xuất hiện Tâm thần bạch yên nữ tử đột nhiên xuất hiện ra một đoạn ký ức đã quên từ lâu Trong trí nhớ của nàng Nàng đang quỳ trên mặt đất Được tuyển làm thánh nữ của bộ Trước người nàng trong hư vô xuất hiện Một bàn tay trắng nõn như ngọc Bàn tay này mang theo sự ấm áp Đặt lên mi tâm nàng vuốt Một cách liền xóa đi tục ấm của nàng Từ nay về sau Ngươi là một trong những phân thân của ta Dùng thân thể ngươi nuôi dưỡng hình chiếu Phân thân của ta trợ giúp ta chữa thương Ngươi cũng trở thành cánh cửa hương hỏa của ta đoạn ký ức này chợt lóp lên trong tâm thần của nàng nhưng thời gian này không cho nàng tự hỏi. trong nháy mắt khi ấm ký ở mi tâm xuất hiện khí tức màu trắng sữa vùn quanh thân thể nàng liền hóa thành một dòng chảy ầm ầm dựng lên trực tiếp đối kháng với nắm tay của vương lâm. tiếng chấn động âm vang quanh quẩn. tinh không chấn động. Bạch yên nữ tử phun máu tươi thân thể bay lên nhưng ngay trong nháy mắt này lại được khí tức màu trắng sữa này cuốn đi, không ngờ mang theo thân thể nàng, phá vỡ mọi rào cản, dung nhập vào trong thiên địa. Tay phải vương lâm chấn động tới tê dại, ánh mặt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cùng lúc thân thể bạch yên nữ tử tiêu tan, hắn cũng bước một bước cả người biến mất giữa tinh không. Hắn vừa mới rời đi, ánh sáng tinh không không còn nữa, chỉ còn lại vô số thì hại khiến cho đám tu sĩ ma hạt tộc đến sau phải chấn động. Phía đông thái cổ tinh thần, tinh không vặn vẹo, khí tức màu trắng sữa biến ảo ra, trong đó có bạch y nữ tử như đèn đá cạn sầu, sau khi xuất hiện không chút do dự, bước nửa bước cuối cùng. Một lần Nazi cuối cùng này, đi tới đó ta sẽ được cứu. Nhưng ngay khi nữ tử này đang bước ra thì thiên địa lại ấm vang, mơ hồ truyền ra một tiếng giết gào khủng khiếp. Tinh không chấn động, huyết quan từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn tới, không ngợt hóa thành vô số lợi kiếm phá tan tinh không điên cuồng lao về phía bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử này cũng không nhìn tới, chỉ nhìn về phía xa xa trong tinh không truy hích vương lâm đang biến ảo đến. Ánh mắt lộ ra vẻ oán độc và châm trọng. Ngay khi vạn kiếm đâm xuyên đến thân thể nàng dần dần trong suốt, mặc cho huyết quang xuyên qua thân thể, không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi, nhưng lần sau, ngươi chắc chắn sẽ chết, hãy giữ gìn thần tính của ngươi thật tốt. Không lâu sau, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngay khi bạch y nữ tử này sắp sữa hoàn toàn tiêu tan, truyền ra lời nói lạnh như băng. Nhưng để trả lời nàng, vương lâm liền sơ ngón trỏ tay phải lên cùng với một thanh âm âm hàn. Định thần thuật. Lời nói vừa nói ra, trời đất đang vận chuyển đột nhiên dừng lại, ngay cả bạch y nữ tử kia đang dần trở nên trong suốt. Cũng ngay lập tức dừng lại trong mắt nàng thậm chí vẫn còn giữ lại vẻ lạnh lùng và trào phúng. Toàn bộ trời đất đều dừng lại. Ngay khi dừng lại, vương lâm không suy nghĩ gì thêm bước tới, dơ tay phải lên hướng về phía bạch y nữ tử hung hăng tung một trảo. Năm đạo bổn nguyên trong hai mắt cấp tốc xoay tròn, phân ra một luồng bổn nguyên lực ngưng tụ vào trong tay phải vương lâm. Khiến cho một chảo này của hắn phá vỡ hết thảy Trong lúc gần sóng không ngừng vặn vẹo Chụp vào thân thể trong suốt của bạch y nữ tử Hướng ra ngoài hung hăng kéo một cái Lôi từ bên trong hư vô ra Ta đã nói là ngươi không thể chạy thoát mà Sau khi bắt được bạch y nữ tử kia Đỉnh thân thuật tiêu tan thân thể nữ tử này Nhanh chóng từ trong suốt hóa thành thực chất Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được cùng hoảng sợ Thân thể vương lâm giờ đã khôi phục lại kích cỡ như bình thường Tay phải túm lấy bạch bảy nữ tử Hướng về phía thiên linh của đối phương ấn một cái Đang muốn lục xoát hồn Nhưng lập tức từ bên trong thân thể của nữ tử này Có một luồng khí tức nồng đầm la ra Cũng không phải muốn tấn công vương lâm Mà là tự hủy diệt thân thể của bạch bảy nữ tử này Chưa kịp chạm tới hồn Vương lâm không nỡ buông tha cho hồn của nữ tử này Ngay khi khí tức bên trong cơ thể nữ tử này lao ra, tay phải vương lâm lõi lên hồng quang, huyết kiếm trực tiếp từ trên thiên linh của bạch y nữ tử đâm vào, phá hỏng nguyên thần trước khi khí tức màu trắng kia hủy diệt thân thể. Hành động này chính là đoạt hồn cùng với luân hồi, cùng với viễn cổ lan phi cướp đoạt hương hỏa. Thân thể bạch y nữ tử này sung lên, ngay khi hoàn toàn tử vong, Hô phong hoán vũ giới trong cơ thể vương lâm lại có thể một hồn phách nữ tử một sức mạnh hương hỏa nồng đậm âm âm từ bên trong hồn phách của nữ tử này lan ra bị vương lâm hấp thụ. Sau khi bạch y nữ tử kia tử vong thân thể nàng lập tức hóa thành một đám máu thịt. Nhưng vào lúc này một đạo kim tuyến từ bên trong thi thể lóe ra lao thẳng vào hư vô. Kim tuyến này chính là phân thân của Lan Phi trong viễn cổ bát Phi thí sinh trong cơ thể của bạch y nữ tử hóa thành Giờ phút này bạch y nữ tử đã chết Kim tuyến này phá khai hư vô quay trở về trị thương ở bên người Lan Phi Vương Lâm ngẩng mạnh đầu Huyết kiếm trong tay ló lên trực tiếp chém về phía kim tuyến kia Nhưng cực kỳ vượt gì là huyết kiếm không gì không thể phá được kia Đã xuyên qua kim tuyến Mà không hề gây ra cho kim tuyến một thương tổn gì Dường như đây không phải là một vật của thế giới này Giống như không phải là thực chất Tất cả thần thông pháp bảo đều không thể gây thương tổn Mắt thấy kim tuyến này bay càng ngày càng xa Sắp sửa biến mất Đúng lúc này Vương Lâm bỗng tâm thần chấn động Cách he không gian chứ vật của hắn Bột nhiên không chịu sự khống chế mở ra Từ bên trong xuất hiện một nữ tử Nữ tử này toàn thân mặc áo bạc Chính là ngân y nữ thi kia Nàng bỗng nhiên từ bên trong cách khe đi ra Nhìn kim tuyến đang dần bay đi xa Thần sắc lộ vẻ vui mừng Mắt thấy kim tuyến kia phá khai vư vô Đã biến mất không thấy Ngân y nữ tử này nhẹ nhàng sơ tay phải lên Hướng về vư hư không tùy ý túm một cái tinh không ầm vang kim tuyến kia đã biến mất vào hư vô kia giống như thời gian đảo ngược đột nhiên lại lộ ra bóng sáng trong khi không ngừng sải rùa không có một chút tác dụng nào nhanh chóng tới gần ngân ý nữ tử bị nữ tử này chụp vào trong tay kim tuyến kia vừa rơi vào trong tay ngân ý nữ tử liền lập tức run rẩy kịch liệt giống như cực kỳ sợ hãi không dám có một chút sải rùa nào Ngân y nữ tử yên lặng nhìn kim tuyến trong tay, hồi lâu sau trong mắt tràn mập vẻ mê man, nhẹ nhàng vuốt lên. Vuốt một cái kim tuyến kia lập tức ầm ầm tan vỡ, hóa thành một đám sương mù màu vàng chui vào trong thất khiếu của ngân y nữ tử giống như là bị nàng cắn nuốt. Vương lâm nheo hai mắt lại, nhìn cảnh tượng trước mắt. Thân phận của ngân y nữ tử này... Hắn đã sớm nghi ngờ, nhưng đầu mối quá ít, không thể biết được thân phận. Chỉ có năm đó Thủy Đạo Tử ở bên trong cái khe chứ vật sau khi nhìn thấy ngân y nữ tử này thân sắc liền đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi, Vương Lâm liền biết được thân phận của nữ tử này thật không đơn giản. Người như vậy, sao có thể lại trở thành một thi thể bị luyện hóa của Tu chân Liên Minh? Tu chân Liên Minh sao có thể có được? Vương Lâm quan sát ngân thi quen thuộc này trong mắt đối phương vẫn lộ ra vẻ mê man, nhìn xa xa không biết đang suy nghĩ cái gì. Đang nhớ lại mình là ai? Ngân ý nữ tử trầm mặt quay đầu lại nhìn Vương Lâm vẻ mê man trong mắt càng đậm, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ có cảm giác khí tức của Kim Tuyến vừa rồi rất quen thuộc. Ánh mắt vương lâm không thể không lóe lên cẩn thận quan sát ngân y nữ tử này đột nhiên nói Ngươi chẳng lẽ là một trong viễn cổ bát phi Trong khi nói ánh mắt hắn như điện nhìn chầm chầm vào mắt ngân y nữ tử này Nữ tử này nghe nói đến bốn chữ viễn cổ bát phi vẻ mê man trong mắt càng thêm đậm nhẹ giọng nói Không nhớ Từ sau khi ta tỉnh dậy vẫn không thể nhớ ra. Trong thần sắc của nàng lộ ra vẻ thống khổ, lắc đầu xoay người, đi vào cái khe chữ vật. Dường như chỉ có ở nơi đó, nàng không phải nghĩ đến những việc liên quan đến mình, chỉ có yên lặng ngồi xuống. Nhưng ngay khi tiến vào cái khe chữ vật, ngân nhi nữ tử này dừng thân mình lại, vẻ mê man trong mắt mơ hồ xuất hiện một tia sáng tỏa. Nàng do dự một chút quay đầu lại nhìn vương lâm Ta mặc dù không nhớ được rất nhiều chuyện Nhưng mơ hồ có nhớ được một chút gì đó Ta có thể nhìn ra trong cơ thể ngươi có một chút sức mạnh hương hỏa Ta mơ hồ nhớ được hương hỏa là một loại Là một âm mưu Rất lớn Ta dường như vì nó mà mất đi hết thảy cách he chữ vật theo ngân ý nữ tử tiến vào mà co rút lại biến mất bên trong tinh không nhưng lời nói vừa rồi của nàng cũng khiến cho tâm thần vương lâm dậy sóng khiến cho hai mắt hắn lộ ra ánh sáng chói mắt Hắn từ trong lời nói của chủ nhân phong sới, từ một trận đánh với Thủy Đạo Tử, từ trong lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn đều thấy được môn đồ hương hỏa là điểm mấu chốt để tính vào bước thứ ba, là mấu chốt để nuôi dưỡng bổn nguyên. Sần sần chính hắn cũng tin là như vậy, nhưng lúc này, lời nói của Ngân Bia Nữ Tử lại hoàn toàn trái ngược. Không biết vì sao, Vương Lâm cảm thấy thân thể đột nhiên phát lạnh, Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, mắt lộ ra vẻ trầm tư, âm mưu. Trầm ngâm trong chốc lát, thân thể vương lâm nhoáng lên một cái, dung nhập vào trong đời đất. Bạch yên nữ tử đã chết trở thành hồn trong vô phong hoán vũ giới của ta, lúc này trong thái cổ tinh thần trong thời gian ngắn hẳn không ai chú ý tới ta. Như vậy, ta sẽ có cơ hội khiến cho bổn nguyên đại thành. Vương Lâm trong lúc xung nhập vào trong thiên địa thần niệm tràn ra, căn cứ vào trí nhớ của những tu sĩ bị ta cắn nuốt trong thiểm lôi tộc không có tu sĩ để tam bộ Trong tộc đó có một đạo thiểm điện dường như có từ thời khai thiên lập địa. Đạo thiểm điện này vạn vạn năm bất diệt thủy trung xuyên qua trời đất là thánh vật của thiểm lôi tộc, cũng là nguồn suối sức mạnh của toàn bộ thiểm lôi tộc. Nếu nuốt được đạo thiểm điện này, sẽ khiến cho lôi bổn nguyên của ta tiến thêm một bước lớn. Còn về môn đồ hương hỏa rốt cuộc trong bọn họ, ai mới thực sự nói thật? Vương lâm trong lúc sơ, dơ, tê, tê, xuất hiện bên trong một vùng tinh vực xa lạ. Hai mắt hắn lói lên, lộ ra hàn quang. Mà kệ thật giả. Việc này cần cực kỳ cảnh giác Cả đời ta tu đạo Cũng chưa bao giờ cần đến môn đồ hương hỏa gì Toàn bộ đều dựa vào minh ngộ của bản thân Cho dù là bổn nguyên Cũng là tự mình hiểu ra Chưa từng dựa vào môn đồ hương hỏa Thân thể vương lâm lại dung nhập vào trong thiên địa Hướng về chỗ của thiểm lôi tộc trăng trí nhớ mà phóng đi Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1328 Đoạt Xá Trong tinh vực minh mông trong Thái Cổ Tinh Thần có một địa phương tràn ngập sấm xếp Đây chính là địa phương của tiểm lôi tộc có tiếng tâm lấy lương trong các bộ tộc ở Thái Cổ Tinh Thần Từ xa nhìn lại, tinh vực của Thiểm Lôi tộc giống như một lôi trì, bên trong vang vọng hàng loạt tiếng sấm sét. Dù ở khoảng cách xa cũng có thể nghe rõ ràng tiếng sấm đồng đát tồn tại từ thời kỳ viễn cổ. Những tiếng sấm đồng đát thay thế tất cả âm thanh trong tinh không, tất cả mãnh thú và tu sĩ đều muốn tránh xa nếu có người ngoài tiến vào nếu không có lệnh bài của Thiểm Lôi Tộc thì lập tức bị lôi trì tấn công mấy trăm vạn hàng ngàn vạn sấm sét đồng loạt tấn công uy lực kinh thiên độc địa đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho Thiểm Lôi Tộc không có tu sĩ để tam bộ nhưng vẫn có thể trở thành một bộ tộc hùng mạnh trong thái cổ tinh thần hơn nữa Thiểm Lôi Tộc còn có một quá khứ rất huy hoàng nhiều năm trước đã đứng trên thế đỉnh phong trong đại trận của thủy đạo tử còn có cả pháp khí trên địa phương của người thiểm lôi tộc có một luồng sấm sét tuyệt đối không tiêu tán và tồn tại vĩnh hằng bất cứ lúc nào luồng sấm sét này cũng có thể phát ra những tiếng nổ ầm ầm người thiểm lôi tộc xây một miếu thờ trong vùng đất sấm sét miếu thờ này dùng để cúng bái sấm sét Địa phương được xây dựng miếu thờ chính là cấm địa của thiểm lôi tộc, nơi đây được canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt, những người tầm thường rất khó tiến vào nửa bước. Hơn nữa nơi đây còn được tất cả các đời đại trưởng lão thiểm lôi tộc thủ hộ, dù không có tu sĩ để tam bộ nhưng thiểm lôi tộc cũng có một thiên nhân ngũ suy, là cưng giả dưới để tam bộ đối với vương lâm thì thiểm lôi tộc này sống như tường đồng vách sắt cường giả bên trong rất nhiều sống như phù tộc năm xưa chỉ dựa vào lực lượng của bộ tộc cũng đủ làm bùng lên những con sóng chiến loạn tất cả những người thiểm lôi tộc đều tu luyện lôi đạo bọn họ cho rằng lôi chia ra lục đạo nếu tu được tất cả thì có thể phá vỡ thiên địa nhận được truyền thừa của sấm sét vạn cổ lấy được bản nguyên lôi Vì vậy mà có thể phóng lên niết kiếp trong tứ đại cảnh giới. Nhưng từ xưa đến nay số người có thể tiến vào niết kiếp trong tứ đại cảnh giới quả thật là quá ít. Ngay cả thiểm lôi tộc đã trải qua rất nhiều năm, rất nhiều đời cũng chỉ có một người duy nhất tiến lên sơ tây bơ đại năng vào thời kỳ thiểm lôi tộc huy hoàng nhất. Tuy nói thiểm lôi tộc không có tu sĩ sơ, tây, bơ, nhưng muốn sông vào địa phương này thì khó hơn lên trời. Vương Lâm bình tĩnh đứng bên ngoài tinh vực thiểm lôi tộc trăm rằm phía trước chính là giới hạn của thiểm lôi tộc, trong đó sấm sét ầm ầm hóa thành lôi trì, tia chớp giao thoa vào nhau giống như những con rắn chạy qua xẹp lại. Tình cảnh trước mắt có thể làm cho phần lớn tu sĩ chấn động tâm thần, Không dám tiến vào nữa bước dưới hàng loạt sấm sét phủ đầy thiên địa. Nơi đây còn khủng bố hơn lôi trì Vương Lâm gặp ở La Thiên năm xưa rất nhiều. Chưa đến gần mà Vương Lâm đã cảm nhận được lông tóc toàn thân bị một luồng lực từ mà dựng đứng cả lên. Hơn nữa ngay cả tinh không bên ngoài tinh vực lôi trì cũng được bao phủ trong lực lượng sấm sét chốc chốc lại lói lên hàng loạt tia chớp nếu là khi ở La Thiên, dù Vương Lâm đã nuốt được nửa con Thái cổ lôi long, chính hắn có được lôi nguyên thần nhưng khi phải đối mặt với sấm sét giữa thiên địa, muốn đi vào cũng cực kỳ khó khăn. Nếu phóng vào thì rất có thể bị đẩy ra, nhưng nếu cưỡng chế xâm nhập thì chẳng cần người thiểm lôi tột ra tay, chỉ cần sấm sét cũng đủ đánh cho tan xác. Nhưng lúc này thì khác. Sau khi hấp thụ lực lượng sấm sét trong pho tượng của Thiểm Lôi tộc ở thế giới bảy màu, sau khi nuốt đảo quả trong tinh vực dưỡng đảo, sau đó lại từ trong tình cảnh sinh tử tìm ra Lôi bản nguyên, lúc nay đối với việc điều khiển sấm sét thì Vương Lâm đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Hắn lặng lẽ đứng nhìn Lôi Trì ở trước mặt Rất lâu sau thân thể mới lói linh phóng về phía trước rồi dần tiến vào trong tinh vực thiểm lôi tộn. Vương lâm tiến về phía trước, khoảng cách trăm dặm đã được hắn chậm rãi vượt qua trong thời gian nửa nén hương. Hắn tiến từng bước, mỗi bước chân giẫm xuống đều làm lông tóc toàn thân dựng đứng lên, một luồng lực lượng sấm sét từ trong cơ thể bùng ra rồi bao phủ tất cả lỗ chân lông trên cơ thể tâm thần vương lâm cực kỳ bình tĩnh, không bị động và khinh thường cơ thể giống như tiến vào một loại cảnh giới chống sống trước mắt hắn đã không còn tiềm lôi tộc, nếu có cũng chỉ là một vùng lôi vực không giới hạn. nơi đây chỉ có những đám mây sấm sét, hàng loạt sấm sét phủ quanh thiên địa, những luồng sấm sét bất diệt tồn tại từ thời kỳ thiên địa sơ khai. Khoảnh khắc khi Vương Lâm đi qua trăm rằm và tiếp cận giới hạn thiểm lôi tộc thì môi trì khủng bố lập tức chấn động âm ầm, ngơ hồ truyền đến hàng loạt tiếng gào thét của giấm sét vô tận. Tất cả tình cảnh trước mắt Vương Lâm đều bị sấm sét thay thế, tinh không bốn phía lập tức trở lên rực sáng. Giống như tình cảnh ban ngày trên một tu chân tinh. Hàng loạt tia chớp phóng đi trong lôi trì giống như ngân long, tất cả đều vần quanh bốn phía vương lâm đồng thời còn phát ra những tiếng nổ vang trời. Lúc này chân trái của vương lâm đã đạp vào trong lôi trì, nửa thân thể của hắn đã vào trong lôi trì. Hàng loạt điện quang giống như ngân xa phóng đến ngay lập tức, tất cả đều lao về phía chân trái của vương lâm rồi bao phủ xung quanh, sau đó lại từ chân trái lan ra khắp toàn thân. Khoảnh khắc này nếu là người ngoài thì lập tức sẽ bị sấm sét bao phủ làm thân thể nổ tung, vì nguyên thần không thể chịu đựng được lực lượng sấm sét khó có thể miêu ta này mà tan thành thành cho bụi. Ngay cả không gian chứ vật cũng bị lôi đình đánh tan nát, tất cả pháp bảo đều tiêu án. Hai mắt Vương Lâm khẽ khép lại, cơ thể bị sấm sét bao phủ, những tia chớp và sấm sét đến từ lôi trì giống như đang há sộc miệng để thôn phệ. Lúc này bên ngoài thân thể Vương Lâm đều là sấm sét vô tận. Những âm thanh ầm ầm liên tục vang vọng kinh thiên động địa, thân thể Vương Lâm vẫn không nhúc nhích, hắn vẫn giữ nguyên tư thế nữa người trong lôi trì. Vương Lâm vẫn sấm chân trong lôi trì thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua một nén nhang. Khoảnh khắc này đột nhiên lôi trì khổng lồ lại bùng lên như cơn sóng cuộn. những tiếng ầm ầm trở nên vang vòng. Vương Lâm mở bừng hai mắt ra ký hiểu tia trước ló lên trong mắt phải, chỉ trong chớp mắt nhưng ký hiểu tia trước ló lên hơn một nghìn lần. Mỗi lần ký hiệu lóe lên thì sấm sét đang gầm giống khắp bốn phía lại trở nên nồng đầm hơn rất nhiều. Khoảnh khắc này thiên địa đã hoàn toàn bị tiếng sấm sét thay thế, Vương Lâm tiến về phía trước một bước, cơ thể hắn đã hoàn toàn tiến vào trong lôi vực của Tiểm Lôi tộc. Khoảnh khắc khi Vương Lâm tiến vào, lôi trì đang bao phủ toàn bộ Tiểm Lôi tộc đột nhiên bùng nổ dữ dội, hàng loạt tia chớp xẹt qua lại như Hân xa. Vương Lâm chậm rãi tiến thẳng về phía trước, khi phóng đi thì tia trước bên dưới giống như đang rêu họ, tất cả đều nhanh chóng dung hợp vào trong cơ thể Vương Lâm giống như đã trở thành lôi tiên. Khi sấm sét dung nhập vào trong cơ thể thì phóng vào ngưng tụ trong mắt phải, lúc này ý hiệu trong mắt phải đã ngày càng rõ ràng. Khi liên tục tiến lên phía trước, không biết đã trải qua bao lâu Vương Lâm đã tiến vào địa phương sâu nhất trong lôi trì của thiểm lôi tộc, Sấm xét nơi đây dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều, những âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa vang lên liên tục. Tia chút khắp bốn phía tạo thành hàng loạt lưới điện bao phủ hết tất cả mọi thứ, thần thức không thể xuyên qua, ánh mắt bị cắt đứt. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống trong lúc hắn lặng lẽ thổ nạp thì sấm sét từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ đến càng ngày càng nhiều, những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa lại càng trở nên dữ dội. Dần dần, khí tức của Vương Lâm đã hoàn toàn tiêu tán, đã hoàn toàn biến mất. Hắn đang khoanh chân ngồi nơi đây nhưng nếu có người đứng trước mặt nhắm mắt lại sẽ không thể cảm nhận bất cứ khí tức nào lúc này vương lâm đã hoàn toàn trở thành một luồng sấm sét hắn đã dung hợp vào lôi trì tuy hai mà một một lúc sau một luồng ký hiệu tia chớp đột nhiên xuyên qua từ trong mắt phải khép của vương lâm nhanh chóng phóng ra rồi dung nhập vào trong lôi trì sau đó lại lao thẳng về phía phương xa ký hiệu tia chớp này chẳng qua chỉ là một luồng sấm sét rất bình thường Nhưng khi nó phóng về phía trước thì tất cả sấm sét trong lôi trì đều phải nhường đường, đều phải chỉ ra phương hướng. Điều này làm cho tốc độ của ký hiệu tia chớp trở nên cực nhanh, càng lúc càng nhanh hơn. Đây giống như một lôi trì không giới hạn, là một vòng sấm sét được bao phủ trong sấm sét, giống như lôi tinh do lôi điện tạo thành. Tất cả 16 tu chân tinh tạo thành một vòng tròn ở vị trí trung tâm hình tròn có tồn tại mon mảnh đại lục đổ nát. Mảnh đại lục đổ nát này giống như bị người ta đánh vỡ ra từ một đại lục đầy đủ bên trên không có quy tắc, vùng biên giới có rất nhiều đá vụn trôi nổi. Mảnh đại lục đổ nát này có màu đen, không có chút sinh cơ nào nhưng tất cả tộc nhân của thiểm lôi tộc từ khi có được trí nhớ thì đều biết đây là đại lục vân tàn là thánh địa của thiểm lôi tộc trên đại lục vân tàn có một tòa miếu thờ thông thiên một luồng tia chớp hàng lâm từ trên hư vô đánh thẳng xuống miếu thờ đã liên tục sau vài ngàn năm nay chưa bao giờ gián đoạn tia chớp này có màu đen nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy được bên trong có rất nhiều màu Những màu sắc này giao thoa lại với nhau tạo thành tia sét. Lúc này trong số 16 tu chân tinh có một tinh cầu màu vàng được bao phủ trong sấm sét, trên tu chân tinh này được xây dựng rất nhiều đồng phủ. Số lượng đồng phủ là ngàn vạn, lớn có nhỏ có, tất cả đều là địa phương tu hành của từng tộc nhân trưởng thành trong Tiềm Lôi tộc. Trong Tiềm Lôi tộc, một khi tộc nhân trưởng thành Sau khi có một chút tu vi thì sẽ rời bỏ tinh cầu quê hương mà tiến lên 13 tinh cầu còn lại để tìm kiếm đồng phủ cho mình. Có thể được người khác truyền thừa, cũng có thể tự mở ra, hoặc có thể cướp đoạt. Tộc nhân trong tiệm lôi tộc có thể chiến đấu với nhau nhưng không cho phép chém giết sinh tử, nếu có người chết thì lập tức trừng phạt, nếu bị trừng phạt mà không chết thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Thiểm lôi tộc dùng phương pháp này, dùng chiến đấu tàn khốc để bồi dưỡng ra nhiều thiết hệ nhân tài vĩ đại. Kẻ yếu sẽ bị đào thải. Lúc này trên một tu chân tinh màu vàng có một người thanh niên mặc hắc y trước ngực người này máu thịt lẫn lộn. Hắn đang cúi đầu dùng ánh mắt mờ mịt nhìn xuống vùng đồng bằng bên dưới. Mặt đất bên dưới đã không còn giới hạn, giống như tâm tình của hắn lúc này yếu ức và đau thương ta biết vì mình tu vi không cao, ta hận vì chính mình là tu sĩ, ta càng hận mình là tộc nhân thiểm lôi tộc. người thanh niên này khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt hắn co rút dữ dội. tâm tình người thanh niên này kích động lập tức ảnh hưởng đến vết thương, hắn há miệng phun ngụm máu lớn rồi cười thảm ngã thẳng xuống mặt đất. khi ánh mắt hắn chuyển lên bầu trời bao la thì vẻ đau thương lại càng trở nên mùng đậm. Ta không muốn trở thành tu sĩ, ta muốn làm một phàm nhân bình thường. Hai mắt người thanh niên này dần tan giã, nhưng hắn vung tay phải lên, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua các ngón tay. Một lát sau trong mắt hắn bùng lên vẻ điên cuồng, hắn dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để chụp mạnh một chảo về phía mi tâm rồi kéo ra bên ngoài. Lúc này máu thịt cũng được kéo ra, một chảo của người thanh niên đã kéo ký hiệu thiểm đôi tộc trên mi tâm ra ngoài. Người thanh niên hắc y cười thảm rồi sần nhắm mắt lại. Người này không thể biết được, khoảnh khắc khi hai mắt hắn nhắm lại thì một luồng sấm sét phá vỡ hư vô hiện ra trên bầu trời, nó hình như phát hiện ra sự tồn tại của người thanh niên mà hơi dừng lại. Sau đó tia chúp phóng thẳng lên miệng vết thương trên mi tâm người thanh niên Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org quyển 9 đỉnh Cao Vân Hải Chương 1329 Thiểm lôi bảng mở ngoạn tròn một đóng ngoạn tròn Tia trước ầm ầm hằng lâm rồi xung nhập vào trong mi tâm người thanh niên hắc y. Thân thể người này chợt run lên, sinh cơ và hồn phách sắp tiêu tán đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng co rút giống như đang bị giam cầm. Miệng vết thương trên mi tâm người này nhanh chóng khép lại, ngay cả miệng vết thương máu thịt ngơ hồ trước ngực cũng được khôi phục lại trong khoảng thời gian cực ngắn. Đặc biệt là trên mi tâm, một ký hiệu tia chớp cực kỳ rõ ràng đã xuất hiện, khi ký hiệu lói lên lập tức bùng ra hàng loạt quang quang. Một lúc sau, người thanh niên này chậm rãi mở mắt. Trong hai mắt người thanh niên đã không còn vẻ nhu nhược và đau thương, trong đó chỉ còn cái nhìn lạnh băng và cực kỳ đau thương. Ánh mắt này giống như đã khám phá được tất cả thiên địa. Nhìn thấu chân lý nhân sinh vượt qua rất nhiều năm tháng Khoảnh khắc khi hai mắt người thanh niên mở ra thì khí tức lạnh lẽo đột nhiên từ trong cơ thể bùng ra bao phủ khắp bốn phía Bãi cỏ bên dưới bị luồng khí tức lạnh lẽo này tràn đến thì lập tức trở nên run động Tất cả đều ngã dạp xuống giống như không có tư cách đứng thẳng Bộ dạng và thân thể này cũng không tệ lắm Một luồng tu vi hùng mạnh chợt xoay chuyển trong thân thể, khoảnh khắc này lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng phóng đến ngưng tụ lại. Nhưng cuối cùng tu vi của người thanh niên vẫn dừng lại ở mức kết đan kỳ, không có bất cứ sự thay đổi và cải tạo nào. Hắn chính là Vương Lâm. Nói một cách chính xác hơn thì một bộ phận nguyên thần Vương Lâm tiến hành đoạt xá, còn bản thể của hắn đang ở trong lôi vực không giới hạn và dung nhập vào lôi trì. Vương Lâm không ngông cuồng đến mức cho rằng chỉ dựa vào sức lực của chính mình mà có thể chống được toàn bộ thiểm lôi tộc. Vì thiểm lôi tộc là một trong những bộ tộc cực lớn của thái cổ tinh thần, tất nhiên cường giả cũng không ít. Nếu Vương Lâm cứ một mực sông thẳng đến hấp thu sấm sét bất diệt thì chờ đợi hạt phía trước chính là quan tài. Cho nên Vương Lâm đã sớm có tính toán, hắn dùng phương pháp đoạt xá để trở thành người của Thiểm Lôi tộc, sau đó mới bắt đầu kế hoạch hấp thu luồng sấm sét bất diệt. Hơn nữa chuyện hắn giả dạng làm người Thiểm Lôi tộc sẽ không có bất kỳ điểm sơ hở nào, vì hắn cũng là dạng người có thể điều khiển được sấm sét. Đặc biệt là lúc này Vương Lâm đoạt xá thân thể của người chưa hoàn toàn tử vong, vì vậy hắn lại càng phải cẩn thận. Thậm chí cũng coi như Vương Lâm gián tiếp cứu mạng của người này. Sau khi Vương Lâm hấp thụ sấm sét bất diệt và rời khỏi nơi đây thì người này thể khôi phục lại quyền điều khiển thân thể. Hơn nữa vì Vương Lâm chỉ điều khiển thân thể này trong một thời gian ngắn nhưng người này sẽ nhận được những lợi ích khổng lồ. Vương Lâm khẽ hoạt động thân thể, với tu vi của hắn thì không cần quan tâm đến những hạn chế xảy ra khi đoạt xá, hơn nữa hắn cũng không muốn chính thức đoạt xá. Vương Lâm lục loại ký ức của người này, hắn biết được người này tên là Vu Phi, là một tộc nhân cực kỳ tầm thường của thiểm lôi tộc. Cha mẹ tên Vu Phi này đều đã chết trước đó rất lâu, hắn chỉ còn lại một mình. Sau khi vất vả kết đan thì được nhận truyền thừa là một tòa đồng phủ được cha mẹ để lại Đồng phủ của cha mẹ tên Vu Phi này ở vào vùng đất có linh mạch coi như cũng thuộc phải không tệ Nhưng với Tu Vi của hắn thì không thể nào có được đồng phủ Sau khi hắn nhận được đồng phủ truyền thừa đến ngày thứ ba thì bị người ta cướp mất Sau đó tống cổ ra ngoài 200 năm sau Tu Vi Vu Phi vẫn một mực ngừng trệ. Nếu không phải thể của người kiểm lôi tộc có thể làm cho tuổi họ được nâng cao thì hắn đã chết từ lâu rồi Nhưng kiếp sống trong 200 năm đối với hắn mà nói là cực kỳ đau khổ, bị người ta chèn ép cực kỳ đau thương Đặc biệt là những ngày gần đây hắn phải phụ thuộc vào thế lực của một tu sĩ Nguyên Anh băng bộ tộc Tên tu sĩ Nguyên Anh này chính là kẻ đã cướp động phủ truyền thừa của hắn khi xưa Trong đồng phủ có một cây lôi quả được chính cha mẹ giữ lại cho hắn Khi nuốt vào loại lôi quả này thì sẽ làm cho khí hiệu tia trước của người tiểm lôi mở rồng ra thêm một chút Thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng được gia tăng Nhưng nếu muốn lôi quả chính thì nhất định phải là tu sĩ có tu vi thấp nhất là kết đan Nếu không sẽ chẳng có đủ lực lượng sấm xếp để tầm bổ cho cây này tu sĩ nguyên anh kia không cần phải sử dụng lôi quả. Vu Phi biết được tu vi của mình ngừng trệ, tuổi thọ leo lắt như ngọn đèn trước gió. Vì vậy sau khi do dự đã trực tiếp trồng 9 cây lôi quả. Nhưng khi hắn nuốt vào một quả thì tai họa lại ập đến. Nếu không phải quy định của thiểm lôi tộc là không được chiến đấu sinh tử thì hắn đã chết sớm từ lâu. Nhưng tuy không chết thì hắn cũng chẳng có được kết cục tốt hơn, nhận lấy trọng thương tu vi của hắn bị người ta hút đi, sau đó lại bị xua đuổi. trí nhớ của Vu Phi rất ngắn, trong đó lại tràn đầy rất nhiều mặt tiêu cực, hơn nữa lại có một luồng hận ý ngập trời. Hắn hận chính mình, hận tiệm lôi tộc, hận tất cả tộc nhân, tính cách của hắn rất quái gì. Thần thức của Vương Lâm rời khỏi trí nhớ của vô phi, ánh mắt hắn hơi lói lên, lôi quả, tột ấm mở ra nhiều hơn một chút. Sau khi Vương Lâm đi vào thái cổ tinh thần, sau khi thôn phệ rất nhiều tu sĩ thì lúc này đã rất quen thuộc với phương pháp tu luyện trong thái cổ tinh thần. Thái cổ tinh thần hoàn toàn khác biệt với nội giới, đám người ở đây đều không tu luyện ý cảnh, tất cả tu vi đều nằm trong ký hiệu trên nguy tâm. Ký hiệu này thuộc về truyền thừa, mở ra càng nhiều thì tu vi càng cao. Vương Lâm đưa tay sờ lên ký hiệu trên nguy tâm, ký hiệu này do chính hắn ngưng tổ ra, nhìn thì khá giống với ký hiệu của thiểm lôi tộc nhưng thực tế lại rất khác biệt. Ý hiệu của thiểm lôi tộc đạt được từ trong luồng sấm sét bất diệt đã tồn tại từ muôn đời. Nếu coi luồng sấm sét bất diệt này là một sinh linh thì tất cả ý hiệu trên mi tâm tộc nhân thiểm lôi tộc chính là một nhánh của sinh linh này. Nhưng ý hiệu trên mi tâm vương lâm lại được hắn tự mình sinh ra cấp độ của ý hiệu này cao hơn rất nhiều ký hiệu của thiểm lôi tộc và luồng sấm sét bất diệt chính là một trạng thái hoàn toàn giống nhau. ký hiệu này cần phải nghiên cứu thêm. hơn nữa còn liêu quan đến thiểm lôi tộc. tên vu phi này vì trở ngại tu vi mà không hiểu được nhiều lắm. có lẽ tu sĩ nguyên anh sẽ hiểu biết nhiều hơn một chút. vương lâm trở nên trầm ngâm rồi thân thể tiến về phía trước một bước. Hắn hóa thành cầu vòng dựa vào trí nhớ của Vu phi mà phóng về phía đồng phủ được quyền thừa. tinh cầu này rất lớn, vương lâm cũng không nóng lòng thuấn phi mà trực tiếp phi hành đảo mắt qua mọi vật trên mặt đất, thần thức của hắn mơ hồ bùng ra để quan sát. Không lâu sau trước mặt vương lâm xuất hiện ba luồng cầu vòng gào thét phóng đến. Trong ba luồng cầu vòng có ba người một nam hai nữ. Người thanh niên mặc y phục trắng tướng Mạo Anh Tuấn Hai cô gái sau lưng đều rất xinh đẹp Ba người đạp trên phi kiếm vừa đi về phía trước vừa cười nói đàm đạo với nhau Người thanh niên tu vi đã đạt đến kết đan hậu kỳ Hai cô gái thì kết đan sơ kỳ Tên thanh niên vừa nói chuyện vừa đảo mắt nhìn về phía trước Hắn lập tức thấy được vương lâm đang phi hành ở phương xa Đặc biệt là khi Vương Lâm trực tiếp phóng người qua cũng chẳng thèm nhìn hắn. Vô phi, ngươi đến đây. Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ thần thức hắn đảo qua vùng đất phía dưới giống như đá bơ hồ phát hiện một vài bi ấm có liên quan đến tu chân tinh này. Khi Vương Lâm vẫn còn đi về phía trước, tên thanh niên áo trắng nhìn thấy Vương Lâm vẫn không để ý tới mình thì trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Hắn hừ lạnh một tiếng thân thể lóe lên rồi đột nhiên thay đổi phương hướng phóng về phía vương lâm. Tay phải người thanh niên này vung lên, một thanh phi kiếm lấp lánh hôi quanh lập tức lóe ra từ trong túi chứ vật. Tên thanh niên áo trắng gầm lên mang theo tiếng như sấm động. Vô phi, ngươi thật to gan, nhìn thấy bản tông tử mà không đến bái kiến sao. Lôi quang trên trường kiếm lập tức phóng ra ầm ầm. Nhưng khoảnh khắc tiến đến gần Vương Lâm thì lập tức chấn động rồi ngừng giữa không trung và liên tục run rẩy Vương Lâm thu hồi thần thức, hắn xoay người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên thanh niên áo trắng. ngươi đang nói chuyện với ta sao? Một câu nói vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể nói ra khỏi miệng, nhưng những lời này lại được chính Vương Lâm nói ra. Dù hắn bây giờ đang ở trong thân thể vô phi nhưng những luồng sáng lạnh luồng bùng ra trong mắt lại hóa thành rất nhiều hàn băng sắc như kiếm Tất cả hóa thành một luồng gió bão không có giới hạn rồi quét ngang thiên địa Người thanh niên áo trắng đứng mũi chịu sao khoảnh khắc khi hắn nhìn vào hai mắt vương lâm thì kim đan trong cơ thể nổ lên ầm ầm giống như bị xếp đánh chúng Cũng giống như đã rơi vào trong hàn băng vô tận Tên thanh niên này đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sống như tất cả thân thể như trần trụi trước cách nhìn đối phương, không còn bất cứ bí mật nào tồn tại. Càng làm cho tên thanh niên áo trắng cảm thấy hoảng sợ chính là kim đan trong cơ thể sống như nổ vang và ngừng xoay chuyển dưới cách nhìn của đối phương. Lúc này trên kim đan xuất hiện vết nứt sống như không thể chịu nổi ánh mắt của đối phương mà muốn nổ tung. Không những chỉ có tên thanh niên áo trắng, hai cô gái phía sau vốn cũng dùng ánh mắt tràn đầy chế nhạo và khinh thường nhìn về phía Vương Lâm. Nhưng khi Vương Lâm xoay người và nói ra một câu ánh mắt hắn xoay chuyển làm cho hai cô gái kia cảm giác được thiên địa nổ lên vang vọng, phong vân đảo lộn giống như trời sập. Khoảnh khắc này giống như tên Vu phi nhu nhược đứng trước mặt các nàng đã trở thành một bánh thủ viễn cổ, đang bùng ra lửa dẫn ngập trời. Lúc này hai cô gái đều sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần đối phương có một ý niệm thì chính mình đều nổ tung mà chết. Trong lòng đám người một nam hai nữ đều vang lên những tiếng nổ ầm ầm, nhưng thiên địa bên ngoài lại cực kỳ yên tĩnh. Cảm giác lúc này đúng là cực kỳ dược dị vẻ mặt người thanh niên áo trắng trở nên tái nhợt, hai mắt tan rã và bùng lên nỗi sợ hãi không thể nào tưởng tượng. vương lâm nhíu mày, với tu vi của hắn cũng thật sự không muốn ức hiếp loại tiểu bối này ở ngoài giới. hắn thu hồi ánh mắt rồi xoay người phóng về phía phương xa. một lúc lâu sau khi vương lâm phóng đi, người thanh niên áo trắng mới phun ra một ngụm máu tươi. Hai cô gái đi sau cũng vậy. Lúc này vết nước trên kim đan trong cơ thể họ vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục chẳng ra. Vẻ mặt hai cô gái trở nên trắng bệch, Tu Vi lập tức thụt lùi. Khoảnh khắc sau đã từ kết đan sơ kỳ xuống chút cơ. Kim đan của tên thanh niên áo trắng cũng vỡ vụn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vương lâm biến mất, trong đó tràn đầy hoảng sợ và hãi hùng. Hắn! Hắn! Ba người đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau không nói nên lời thậm chí ngay cả ý nghĩ oán hận cũng bị quét sạch ngược lại trong lòng còn bùng lên cảm giác được sống sót sau đại họa. Động phủ trong trí nhớ của Vu phi cũng không xa, một lát sau nó đã xuất hiện trong mắt vương lâm. Tòa động phủ này cũng không tồi, nó nằm trong một sơn tốc ở vùng đất chứa linh mạc. Vương Lâm còn nhìn thấy trong sơn cốc có một dòng sông nhỏ Con sông này rửa sạch linh mạch rồi tiến đến Nước sông trong vắt, ngơ hồ tràn đầy linh khí Bên ngoài động phủ có một chút cấm chế bảo vệ Nhưng trong mắt Vương Lâm thì những ứng chế này thật sự Chả ra gì Vẻ mặt Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh Hắn tiến về phía trước và giẫm chân vào trong trận pháp ngoài động phủ Khi hắn vừa đến gần cũng không thi triển ra bất kỳ thần thông gì Nhưng Sơn môn đã mở ra ầm ầm tạo thành một con đường Vương Lâm cũng không dừng lại mà tiến thẳng vào trong đồng phủ Khi hắn tiến về phía trước thì những tiếng nổ liên tục vang vọng bên cạnh Những luồng sáng rực rỡ lói lên dữ dội Tất cả cấm chế trong đồng phủ đều được mở ra khi Vương Lâm tiến vào Vương Lâm cũng không thèm đảo mắt nhìn Hắn chỉ tiến từng bước về phía trước trong tiếng nổ ầm ầm. Mười trưởng trước mặt Vương Lâm có một lão già áo xanh đang khoanh chân ngồi thụ nạp, cặp mắt hung ác của lão già trợn trừng rồi ngơ ngác nhìn Vương Lâm đang tiến về phía trước, lúc này trong mắt lão đã bùng lên vẻ sợ hãi cùng cực.